526, hắn muốn làm cái gì? Gặp đường Ngọc Nhi dừng lại cho hắn tới nước, Diệp Vũ cũng không có thúc dục đối với nàng nói ra, nếu lo lắng, vậy liền để bọn hắn tới đây tốt. Chỉ là lo lắng là thiếu da trêu trọc phải phiên phức. Đường Ngọc Nhi con người mang theo hơi nước, ẩn chứa như thơ đồng dạng linh vận. Ta nếu là sợ phiên thoái, liền sẽ không thu lưu người. Thị nữ không thị nữ cái gì, ngươi không nên quá coi ra gì. Cung tồn tại bánh ngọt cửa hàng ngộ kiếm, cũng coi như hữu duyên. Diệp Vũ nói ra. Đường Ngọc Nhi lắt đầu, nếu hứa hẹn làm ngài thị nữ, vậy liền sẽ giữ đúng hứa hẹn. Cái kia tùy ngươi vậy. Diệp Vũ cười cười. Đường Ngọc Nhi không nói gì, nàng an tinh tại phụng dưỡng Diệp Vũ tắm rửa. Diệp Vũ ngồi ở trong đó, cũng lâm vào an tinh. Một cái mỹ nhân như vậy phụng dưỡng tắm rửa, hắn cũng là lần thứ nhất có đãi ngộ như thế.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 Đường Mộng Nhi trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ nói ra, nếu như còn tìm đạt được bọn hắn, liền để bọn hắn đến trường hồng kiếm tông đi. Trường hồng kiếm tông vẫn có thể che chở bọn hắn. Tốt. Đường Mộng Nhi trả lời. Thế thiên ngay tại các ngươi đường ra bảo trong đại quân. Lúc này đường ra bảo còn không có chết binh, rất hiển nhiên có nhân vật cường thế tại chân áp vàng không đã sớm tan tác. Thương thế hắn không nhẹ, mượn đường ra bảo tài nguyên đang khôi phục thương thế. Đường Ngọc Nhi trả lời Diệp Vũ. Hắn liền không sợ Triệu Thái Tông kéo lấy trọng thương thân thể cũng muốn giết hắn sao? Diệp Vũ trả lời. Thề Thiên Ngai sợ là ước gì như vậy, Triệu Thái Tông thương thế không nhẹ. Nếu là hắn bọn tới trong đại quân, mượn đại quân chi lực, nói không chừng có thể bởi vậy lần nữa trọng thương hắn, Thề Thiên Ngai cũng có chuyển bại thành thắng khả năng. Đường Ngọc Nhi hồi đáp. Diệp Vũ gật gật đầu, thời kỳ toàn thịnh Triệu Thái Tông tự nhiên không sợ lại quân.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 Diệp Vũ ngừng đầu, nhìn về phía đứng ở bên người nàng nữ tử, bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt mặc dù thẹn thùng, nhưng giờ phút này nhưng không có né tránh Diệp Vũ ánh mắt, con ngươi thanh tịnh, hai con ngươi thon dài như vẽ, dưới sống mũi miệng nhỏ hồng nhuận phân phớt. dáng người cao gầy huyền chuyển, đứng ở nơi đó phối hợp nàng điềm đạm nho nhã dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng như là thẹn thùng hoa, nhưng thân thể đẹp lại tản ra rụ hoặc phong tình. Ngươi thật muốn làm thị nữ của ta.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 Rất hiển nhiên là thật đang suy nghĩ chuyện này. Ừ. Đường Ngọc Nhi thanh âm nhu nhu, như là mưa phùn giả dích. Tuất Diệp Vũ trả lời. Diệp Vũ không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Hắn cũng không phải một cái thánh nhân. Một cái như vậy tuyệt mỹ tiểu diệm nữ tử nguyện ý làm hắn thị nữ, hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Thiếu ra, ta phục thị ngươi thay quần áo. Đường Ngọc Nhi không tiếp tục rời ánh mắt.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 hiện tại còn 3 lần 4 lượt khiêu khích cùng kiếm quốc. Thật cho là lao tổ tông kiếm chém không được hắn sao? Kiếm quốc hoàng đế khe nói, lao tổ tông bây giờ tại trưa thương, có phải là hắn hay không bởi vậy mới có ỷ lại không sợ gì? Có người thấp giọng nói, không có sợ hãi. Lao tổ tông thương thế lập tức liền tốt. Kiếm quốc hoàng đế nói ra, đi, thông chi hoàng thúc đến đây nơi đây, hắn thật cho là kiếm quốc dễ bắt là sao?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 Hoàng Thúc gật đầu nói, chuyện này Lao Tổ Tông cũng biết, vậy hạ không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần xử lý tốt chiều chính là được, chúng ta sẽ xử lý tốt. Hán một câu, để kiếm quốc hoàng đế sắc mặt hòa hoãn, Lao Tổ Tông đều hỏi tới, hiển nhiên cũng là không thích. Cực cảnh cương giả, chỉ có thể để lão Tổ Tông đi xử lý. chương 527, Thạch Phá Thiên Kinh lời nói, Vương Thành bên trong, vô số người tu hành bị xem như gian tế cho sử tử.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 Áo trắng quần lụa mỏng khó mà che giấu cao ngất song. Ngọt núi, tóc đen tú lệ, dung nhan kinh thế, da trắng non nả, đứng ở nơi đó chân dài thẳng tóc mà thò non dài, mềm mại xinh đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Đây chính là vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đi, quả thật là họa thủy cấp bậc tư sắc, khó trách hắn nguyện ý gánh chịu phong hiểm. Ngồi! Diệp Vũ nhìn xem triệu tam trì tiền đến, tùy y đối với hắn nói ra.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 Diệp Vũ chỉ vào bên người mềm mại đường Ngọng Nhi nói ra, các ngươi khả năng không biết, nàng cũng là nửa bước trí cảnh, hẳn là không bao lâu liền có thể đi vào trí cảnh. Triệu Tam chỉ con ngươi có chút co vào, nhìn qua trước mặt duyên dáng yêu kiểu nữ tử, hít sâu một hơi, xem ở nàng là các hạ thị nữ phân thượng, ta hoàng thất nguyện ý cho các hạ cái này mặt ngúi. Đã là các hạ thị nữ, coi như chặt đứt cùng đường ra quan hệ. Đường Ngọng Nhi cắn ngôi một cái.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 Vậy tại hạ cáo tử, Triệu Tam Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Vũ bị sắc đẹp mê mẩn tâm trí. Trọng yếu nhất chính là, người thiếu niên nạo khí, sợ là cho là mình không có tư cách đối thoại với hắn, cần lao tổ tông tự mình đến hắn mới có thể thần phục Chờ một chút, mà liên tại Triệu Tam Trì chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Vũ đột nhiên hô. Triệu Tam Trì ngừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Giúp ta mang một câu cho Triệu Thái Tông cùng các người hoàng đế. Diệp Vũ đột nhiên nói ra. Xin các hạ nói. Triệu Tam chỉ trả lời. Diệp Vũ đưa tay dắt đường ngộng nhi tinh tế non mềm tay. Đối với Triệu Tam chỉ nói ra, đây là thị nữ của ta, xuất thân đừng ra. Đường ra mặc dù phạm vào một chút sai lầm nhỏ, nhưng xin mời nể mặt ta, liền đến này là ngừng đi. Sai lầm nhỏ. Dừng ở đây. Triệu Tam chỉ con mắt đều muốn nội trừng đi ra, lời như vậy hắn cũng dám nói ra miệng.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 Thân thể mềm mại thon dài nhu thuận ngồi tại Diệp Vũ trong ngực, sợi tóc hương thơm bay tới Diệp Vũ trong núi. Diệp Vũ ôm lấy nàng đường cong động lòng người kiểu thể, Diệp Vũ tại nàng cái chán hôn một cái nói, yên tâm đi, sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Thế nhưng là đường Ngộng Nhi con ngươi bà quang lưu chuyển, sáng dực nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Không cần thế nhưng là, ta biết ngươi muốn bọn hắn an toàn là được rồi. Diệp Vũ đối với đường Ngộng Nhi nói ra, đường Ngộng Nhi nghĩ nghĩ.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 Đường Ngọc Nhi chưa từng bắt lấy chén trả, đinh đương một tiếng quảng xuống đất. Diệp Vũ vô vô tay của nàng, cười nói ra, một chút việc nhỏ, không cần thiết như thế đi. Ta muốn nhìn xem, ngươi có cái gì lực lượng nói đây là một chuyện nhỏ. Triệu Thái Tông đứng lên, trong tay rút ra hàn thiền thanh kiếm, hàn quang bức người, phong mang tất lộ. Diệp Vũ cũng đứng người lên, ra hiệu đường Ngọc Nhi bọn người lui ra phía sau nói ra, sinh tử chiến. Hay là điểm đến là rừng.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 Rất nhiều người đều thở dài, nghĩ đến đường ra ngày xưa huy hoàng, bọn hắn có chút hoàng hốt. Đáng tiếc à? Đúng vậy a Đường ra bảo sao mà hùng vĩ huy hoàng, lại phải tàn lùi trong đến. Ừm à? Kiếm quốc tịch quyển thiên hạ chi thế sợ là không ngăn được. Vô số người nghị luận, càng ngày càng nhiều người tu hành tiến về đường ra bảo phương hướng. Bọn hắn đều muốn chứng kiến một màn này. Thời gian chầm chầm trôi qua...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 Đường ra bảo bên trong. Trương Hồng kiếm tông bên trong. Lúc này hậu viện, bốn phía một mảnh hôn đột, chấu ngồi đã sớm chia 5,7 Đây đất đều là mảnh vụn. Không qua đi viện cứ việc bờ bộn nhưng là bảo tồn hoàn hảo. Cứ việc có chút kiếm khí vạch ra vết kiếm, có thể đây là hai cái cực cảnh giao thủ A. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên cánh tay có một đạo tơm máu, tay áo hoàn toàn tàn ra, trên mặt đất có cắt nát vải. Thiếu ra. Đường Ngọc Nhi chạy đến Diệp Vũ bên người, đường cong chập trùng, con lụa mỏng khó mà che giấu nàng như ma quỷ có lồi có lõm thân thể, linh lung nguyện truyền, rất có dụ hoặc thái độ. Diệp Vũ đối với tràn đầy vẻ lo lắng đường Ngọc Nhi cười cười, không sao cả. Tất cả mọi người rất khắc chế, điểm đến là rừng mà thôi. Bất quá, thanh kiếm kia xác thực rất sắc bén. Diệp Vũ ngón tay phất qua trên cánh tay huyết tuyến, một giọt máu phát trên ngón tay. Trận chiến này mặc dù mọi người cũng không từng vận dụng toàn lực, nhưng là hung hiểm vạn phần. Diệp Vũ tiện tay đem giọt máu này bắn bay, nhìn thoáng qua cánh tay vết máu, trong đó còn có một cố kiếm ý sắc bén ở trong đó. Thiếu ra, ngươi thật không có chuyện gì sao. Đường Ngọng Nhi đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Diệp Vũ cười nói, một chút kiếm ý mà tôi rất nhanh liền có thể ma diệt, đây không tính là cái gì. Hoàng thông cùng đồng hạo bọn người lúc này đều đi hướng trước.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 Cầm trong tay hàn thiền thanh kiếm, vô địch thiên hạ A. Kiếm quốc hoàng đế thần sắc biến ảo chập trờn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Một gân ra roi thúc ngựa, một đường phi nước đại gia vương thành. Hắn một lát cũng không dám nghỉ ngơi, kiếm quốc hoàng đế cùng lao tổ tông lời nói hắn nghe rõ rõ ràng ràng, hắn sợ hoàng thúc dưới cơn nóng giận, làm ra không thể vãn hồi sự tình. Trên đường đi, hắn cũng có thể nghe được rất nhiều người nghị luận.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 trực tiếp đi hướng đường ra bảo bên trong. Một nhóm đại tướng bị cỡ mắng đều cảm thấy không hiểu đấu, nghĩ thầm hôm nay mổ cân có phải hay không uống lột thuốc. Một nhóm đại tướng mặc dù lòng có oán khí, thế nhưng chỉ có thể đi theo mổ cân bước nhanh tiến vào đường ra bảo. Mổ cân đến đại điện, Triệu Tam chỉ khỏe miệng mang theo ý cười, đặc biệt là nhìn xem mổ cân trong tay thánh chỉ, nụ cười trên mặt càng đậm. Xem ra, các ngươi canh giờ đến. Triệu Tam chỉ cười nói,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 Một gần nghĩ đến triệu tam trì thân phận, mở miệng nói ra, vậy hạ tới trước đó nhắc nhở qua, hy vọng hoàng thúc lấy đại cục làm trọng, hết thể tuân theo thánh chỉ tới. Triệu tam trì khe như mày, nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp Vũ lựa chọn thần phục còn nói điều kiện gì lao tổ tông đáp ứng. Đó là tự nhiên. Triệu tam trì nghĩ thầm nếu là lao tổ tông đáp ứng sự tình, coi như không thuận tim của hắn, vậy cũng chỉ có thể làm theo. Có lẽ vương thành người đường ra có thể sống. Nhưng là người nơi này hết thẻ muốn chết. Một gân gặp triệu tam trì đáp ứng, lúc này mới gật đầu, mở ra thánh trì. Trưng 531, Hắc Kiếm. Phong đường đoạn ý là đường quốc công, đường ra bị người bức hiếp sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, đường ra bảo đại quân đều rút lui. Thánh trì rất đơn giản, một gân đọc thánh chỉ thời điểm cũng có thể cảm giác được hoàng đế không cam lòng. Triệu tam trì cùng đường ra đám người, đều bị thánh chỉ này cho sợ ngây người.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 Diệp Vũ ở tại Kiếm Quốc Vương Thành, bãi phòng người nối liền không rức, nhưng hắn ngoại trừ người của Đường ra thỉnh thoảng sẽ khách khí, những người khác hết thảy không thấy. Trương Hồng Kiếm Tông hậu viện, một thiếu niên bưng lấy một quyển sách dưới tảng cây tùy ý đảo, bên cạnh có một cái thiếu nữ mỹ lệ, nữ tử ra thịt tỏa ánh như ngọc, con ngươi thanh nhu như là sóng biếc, môi anh đào đẹp đẽ, nàng xếp bằng ở chỗ nào, mượt mà đầy đặn ngông cùng eo thon phác họa ra ngạo nhân đường con. Mảnh khảnh ngón tay ưu nhã lưu động, Cua ra một chén chén nước trà, hương trà lợn lờ, tại giữa hai người dập rờn, rất là khiến cho người tâm thần thanh thản. An tĩnh như thế thanh tao lịch sự hình ảnh rất đẹp. Trời mưa. Thiếu niên đột nhiên thu về sách vợ phá vợ an tĩnh. Đường Ngọc Nhi trên mặt tiểu diễm, có mấy giọt giọt mưa rơi vào phía trên, băng lạnh bút mát. Là trời mưa, thiếu ra vào nhà đi. Đường Ngọc Nhi đứng lên thu thập, chuẩn bị vào nhà. Tốt mưa.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 Nhưng hát kiếm lưu động quang trạch, ngẫu nhiên thoáng hiện thất thải quang mang. Đường Ngọc Nhi đứng ở một bên, giọt mưa tí tách đắp đánh ở trên người nàng, nàng rất ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Nàng cực kỳ thông minh, nhìn ra được Diệp Vũ thực lực có đột phá. Nàng sợ phát ra âm thanh quái dày đến Diệp Vũ, đứng ở bên cạnh ngay cả trên mặt nước mưa cũng không dám đi bôi. Thần nguyên thu liễm, ý cảnh nội liễm. Diệp Vũ con ngươi nhìn về phía đường Ngọc Nhi, nàng lúc này toàn thân bị nước mưa xối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 Nơi đó trong nháy mắt bạo lửa Tỷ như đường Ngọc Nhi nếm qua đồ ngọt cửa hàng Tại bọn hắn sau khi đi Một ngày thu đầu vàng Đồng thời mỗi ngày tất cả mọi người dựa vào đoạt mới có thể giành được đến Mà chính là diệp vũ Cùng đường Ngọc Nhi nhằn nhã tản bộ Giống như du tẩu vương thành Một tin tức đột nhiên truyền đến Chấn động thiên hạ Triệu Thái Tông tại Tề Quốc Vách Núi Tìm được Tề Thiên Ngai đồng thời một trận chiến Mười chiêu chém giết Tề Thiên Ngai Tin tức này giống như một đạo kinh lôi, thiên hạ cũng vì đó chấn động. Thề thiên ngai cũng đã chết. Mười chiêu. Thế mà mười chiêu thì giết tề thiên ngai, cái này sao có thể? Triệu Thái Tông thực lực lại có tiến triển. Mười chiêu giết một cái cực cảnh, mà lại là tề thiên ngai dạng này một cái thiên hạ đệ tam cực cảnh. Đây cũng không phải là thực lực tiến bộ đơn giản như vậy. Nghe nói, trận chiến kia hắn nắm giữ hàn thiền thanh kiếm. Hắn nắm giữ hàn thiền thanh kiếm rồi. Rất nhiều người ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Nắm giữ hàn thiền thanh kiếm, có thể làm được điểm ấy không kỳ quái. Thiên hạ này muốn họ chịu Rất nhiều người đều đang cảm thán, đương nhiên cũng có chút người ánh mắt chuyển rời đến Diệp Vũ ngang bên trên. Triệu Thái Tông nắm giữ hàn thiền thanh kiếm, lại giết tề thiên ngai, sẽ còn bỏ mặc Diệp Vũ sao? Diệp Vũ tuy mạnh, có thể tề thiên ngai đều 10 chiêu bị chém, Diệp Vũ có thể ngăn cản bao nhiêu chiêu?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 Trở lại vương thành triệu Thái Tông, tay mang theo tể thiên nhai đầu lâu, cả người có quân lâm thiên hạ chi thế, hắn đứng tại hoàng cung chi đỉnh, ánh mắt nhìn Diệp Vũ vị trí. Hắn tiện tay đem tể thiên nhai đầu lâu ném đến một bên, sau đó thanh âm như sấm, ầm ẩm mà động, kinh động đến toàn bộ vương thành. Diệp Vũ Ba ngày sau, vương lăng chi đỉnh một trận chiến, dám cùng không dám. Hắn ngay cả hô ba lần, một lần so với một lần thanh âm to. Thanh âm cũng tự nhiên chuyển đến Diệp Vũ trong thai. chương 534, Đệ nhất chi chiến. Thiếu ra, đưa Ngọc Nhi có chút khẩn trương nắm lấy Diệp Vũ tay, 10 chiêu chém tề thiên nhai chiến tích quá dò người. Lúc này triệu Thái Tông mang theo thần uy như vậy khiêu chiến Diệp Vũ, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy áp lực. Diệp Vũ vô vô đường Ngọc Nhi nhu nhiên chân bóng mu bàn tay, đối với đồng hạo nói ra, đem triệu sung đầu người chém mất, ném đến trên đường đi.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 Lộng lấy không gì sánh được, cùng triệu Thái Tông đánh nhau. Hai người không ngừng giao phong, tản mát ra kinh thiên động địa quan mang, bốn phía quái thạch từng mảnh nhỏ băng liệt thành một mịn, kinh khủng kiếm khí bột phát ra, xuyên qua Tứ phương, vô số người tu hành điên cuồng lùi lại. Phan Hồng Vĩ đứng ở đằng xa, nhìn xem giữa sân. hắn gặp Diệp Vũ xuất thủ, cảm giác được Diệp Vũ so với lúc trước giết Lý Vương Hổ lúc mạnh không ít. Có thể cùng không đủ để nên chiến triệu Thái Tông.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 Diệp Vũ trên thân sáng trói không gì sánh được, hắn lấy thân gánh chịu kiếm ý kiếm khí, triển ép hết thể hoành kích triệu Thái Tông mà đi. Thật mạnh! Một thân kiếm khí kiếm ý dung nhập huyết nhục A, như vậy phi phản khó có thể tưởng tượng. Có người tự lầm bẩm, nhìn xem Diệp Vũ không gì sánh được kính nghệ. Không có ích lợi gì, hàn thiền thánh kiếm nơi tay, người không ngăn nổi. Triệu Thái Tông tự phụ mà ngạo nghẽ, trên người hắn kiếm khí đồng dạng càng tăng lên.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 Triệu Thái Tông mở miệng nói. chương 536, chém giết. Triệu Thái Tông bên ngoài thân kiếm khí bay ra một mảnh lại một mảnh, lấy hàn thiền thánh kiếm gánh chịu, lập tức hóa thành mỏng như cánh ve kiếm khí, lóa mắt không gì sánh được nền chiến hướng diệp vũ thập vạn bắt thiên kiếm. Lập tức, tất cả mọi người thấy được đầy trời hàng quang, như là ve mùa đông đang bay múa. Cố khí tức này để không ít người linh hồn đều run dậy đứng lên. Hàn thiền vũ Thiên Hán thế mà có thể mượn hàn thiền thánh kiếm thi triển mà ra. Rất nhiều người đều kinh hãi, đây là hàn thiền thánh kiếm tự mang sát chiêu lấy kiếm ý khu động, hàn thiền thánh kiếm mới có thể thi triển đi ra, lực sát thương cực lớn. Thánh kiếm thể hiện ra phong mang của nó, hào quang rực rỡ, chém về phía diệp vũ thập vạn bắt thiên kiếm. Phong mang trô qua, không trô không cắt. Rất nhiều người nhìn xem giữa sân vô số kiếm khí tại tung hành, kinh khủng dư ba ba động kinh người.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 Hiện tại xem ra đơn giản chính là Hài Nhi. Ken Ken Giữa thiên địa, kiếm khí giao phong tung hoành thanh âm không ngừng, hai loại tuyệt chiều không ngừng trùng kích. Hư không văn mẹo, xuất hiện từng đạo đen kỵ thai gió. Diệp Vũ động dung, thập vạn bát thiên kiếm tại sắc bén hàn thiền thánh kiếm giới, không ngừng bị chặt đứt ma diệt. Diệp Vũ, không có ích lợi gì, dừng ở đây đi. Triệu Thái Tông mở miệng, hắn thừa nhận Diệp Vũ rất mạnh. Có thể cuối cùng so ra kem cuối cùng. Thần thông, thiền dựng chiến sĩ. Triệu Thái Tông vận dụng thần thông, hắn lấy thần thông khu động lấy hàn thiền thanh kiếm, giờ phút này thần thông cùng hàn thiền thánh kiếm hoàn toàn giao hòa. Lập tức, hàn thiền thánh kiếm hóa thành vô số cánh ve kiếm mang, khắp thiên lung bị hướng dịp vũ, những nơi đi qua, mang ra từng đầu hư không hát tuyến. Thế nhưng là hư không lại vô cùng an tĩnh, kỳ phong lợi liền âm thanh đều không có phát ra mảy may. Thần thông của hắn thế mà cũng là sắc bén một đạo.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 Như là nước sông một dạng, bị diệp vũ một chém mà tới. Tại diệp vũ trưởng kiếm chỗ chém chỗ, dù cho phong mang như cánh ve kiếm khí, cũng đều trực tiếp bị chém chết. Một đạo chém hết thương khung, hủy diệt hết thể kiếm mang chặt đức thiên địa pháp tắc một dạng, sinh sinh cùng triệu thái tông hàn thiền thanh kiếm giao phong cùng một chỗ. Ken Tất cả mọi người thấy được không thể tin được một màn, cái kia chân bóng như là hàn băng hàn thiền thanh kiếm, xinh xinh bị chém ra một lỗ hồng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 Nguyên bản rất nhiều ngắm nhìn thế lực, lúc này cũng ngồi không yên, tranh thủ thời gian điều động sứ giả trình lên thần phục sách. Diệp Vũ không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, bởi vì trường hồng kiếm tông láo tông chủ đồng trường hồng đi tới Vương Thành. Triệu Thái Tông đã từng nói, hắn có thể trợ giúp đồng trường hồng chém nguyên rùa. Khi đó Diệp Vũ liền cho là hắn cũng có thể. Đồng trường hồng rất suy yếu, một bộ bệnh nguy kịch bộ ráng, Diệp Vũ lúc này đạt tới cơ cảnh. Quả nhiên có thể cảm giác được trong thân thể của hắn bị nguyền rùa quấn quanh. Tông chủ, có hay không bài trừ nguyền rùa khả năng? Đồng Trương hồng đầy có lòng hy vọng nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Diệp Vũ không có trả lời, tay đẻ ở trên người hắn, thập vạn bắt thiên kiếm kiếm y ôn hòa thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, sau đó đột nhiên buộc phát. Phốc phốc, tại Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm buộc phát lúc, đồng Trương hồng toàn thân thẩm thấu xuất huyết dịch, trong miệng càng là phun ra huyết dịch Một màn này bị hù đồng hạo sắc mặt trắng bệnh, bất quá không đến bao lâu, đồng trường hồng lại cười ha ha. Trực tiếp phủ phục tại diệp vũ trước người nói ra, đà tạ tông chủ. Đồng hạo thấy thế đại hỉ, ra ra, nguyên rùa pha sao. Đồng trường hồng lắc lắc đầu nói, trong thân thể hơn phân nửa bị tông chủ chỗ chém, nhưng là cuốn quanh ở thần hồn cùng trong thần hải nguyện rùa, lại chỉ có thể dựa vào chính ta, tông chủ nếu là giúp ta. Sợ là muốn đem thần hồn của ta cùng thần hại đều chém mất. Diệp Vũ gật đầu nói, lấy ngươi chí cảnh thực lực, từ từ đi mại nguyên rùa, mấy tháng thời gian liền có thể triệt để ma diệt. Nguyên rùa này cũng không đáng sợ, cũng chỉ là tương đương với cực cảnh lực sát thương mà thôi, rất thô thiện. Đồng Trương Hồng cười khổ, nghĩ thầm đây đối với tông chủ ngươi là thô thiện, nhưng là đối với chúng ta mà nói lại là trí mạng đồ vật.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 Không biết đường lao thái ra có chuyện gì? Diệp Vũ hỏi đường đoạn ý. Đường đoạn ý tranh thủ thời gian không mình hành lễ, đảm đương không nổi thiếu gia như vậy xưng hô thiếu gia bảo đảm ta đường ra, ta đường ra đã sớm phụng thiếu gia làm chủ. Diệp Vũ biết lúc này hắn uy thế, cười cười nói ra, dựng vào Ngọng Nhi còn chưa đủ, còn muốn dựng vào các ngươi toàn bộ đường ra bảo sao. Ngọng Nhi có thể đi theo thiếu gia là vinh hạnh của nàng. Đường đoạn ý nói ra,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 Cho Ngọc Nhi nàng nói cho đường ra, vậy ngươi liền cầm lấy đi. Diệp Vũ không quan trọng nói. Trôi này hàn thiền thánh kiếm mặc dù sắp bén, có thể Diệp Vũ lại không thèm để ý những ngày này cũng tại ngộ thanh kiếm này, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Lấy thần thông của hắn, có hay không thanh kiếm này đều xê xích không bao nhiêu. Đà tạ thiếu ra. Đường đoạn ý lòng đang rung động, nghĩ thầm đem Ngọc Nhi đưa tới cho Diệp Vũ làm thị nữ quả nhiên là nhất đúng lựa chọn.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 Đồng Trương Hồng sau khi ra ngoài, nhìn xem Đường Đoạn Ý, ánh mắt rơi vào Đường Đoạn Ý Hàn Tiễn Thánh Kiếm bên trên, nhìn không được cực kỳ hâm mộ nói: "Thật hâm mộ a, đáng hận ta không có sinh một tốt tôn nữ a." Đường Đoạn Ý cởi ha ha lên, lộ ra mười phần đắc ý: "Đồng huynh, liền ngươi dạng này tướng mạo, sinh ra tôn nữ cũng như ngươi cái này thô cuồn bộ dạng, cũng không có tác dụng gì a." "Phi, ngươi lão quỷ này lại tốt đi nơi nào?"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 Đồng trường hồng thở dài nói. Đường đoạn ý lúc này lại trận trắng mắt nói. Tông chủ ngại phiên phức. Nhưng là sự hiện hữu của chúng ta chính là giúp tông chủ giải quyết phiên phức. Kiếm quốc không phải đưa lên quốc thư nguyện ý thần phục sao. Chúng ta đón lấy là được. Ừm. Đồng Trương hồng khẽ giật mình. Trên đời này có một loại thủ đoạn gọi là khoác hoàng bảo. Đường đoạn ý nhìn xem đồng trường hồng nói ra. Có tông chủ vì thế. Chúng ta không nhọc thiếu ra tự mình xuất thủ. Những chuyện này.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 Diệp Vũ không biết đồng trường hồng cùng đường đoạn ý ở bên ngoài như thế nào chu bị, hắn càng nhiều thời điểm đều tại đọc qua điện tịch. Chỉ bất quá lấy được tin tức cực ít. Đường Ngọc Nhi dịu dàng ngoan ngoán bồi ở bên người Diệp Vũ, thân thể mềm mại, bộ ngực cao thẳng, đường con nguyện chuyển, như là làm bằng nước một dạng. Đây là một cái cực đẹp người, đặc biệt là những khi này bồi bạn Diệp Vũ, nàng càng phát phát ra nữ nhân dụ hoặc khí tức. Thiếu ra, đường Ngọc Nhi gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng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 Diệp Vũ cười nói. Được rồi. Đường Ngọc Nhi mặc dù như thế nói, tay lại ôn nhu là Diệp Vũ châm trà, khuynh tay ở bên cạnh dịu dàng ngoan ngoan không gì sánh được. Diệp Vũ cười cười, hắn thích nhất chính là đường Ngọc Nhi loại này Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng, luôn luôn ôn nhuận lòng người. Diệp Vũ đưa tay đem nàng kéo đến trong ngực, cảm nhận được nàng hương mềm thân thể, hôn một cái nàng kiểu diễm môi đỏ, dùng đến đầu để ép mái tóc của nàng.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 Diệp Tông Chủ có thể hay không đi vào, liền xem người bản sự. Nói như thế nào? Diệp Vũ hỏi Phan Hồng Vĩ nói ra. Phan Hồng Vĩ phủi tay, ở trong kiếm lâu, bay vụ xuống tới ba người. Ba người này khí tức rất cường đại, hẳn là trí cảnh cấp độ. Ba người này đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, trên thân chiến ý phun trào. Diệp Vũ nở nụ cười, kiếm lâu thật là làm cho ta kinh ngạc, ba vị này trí cảnh, đều không tại hắc bằng đi.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 Khí tức của bọn hắn không ngừng tăng vọt. Sau đó trực tiếp đột phá bình cảnh, sau đó còn tại kéo lên. Đây là rất quỷ dị một màn, Diệp Vũ xinh xinh nhìn thấy khí tức của bọn hắn nhảy lên tới có thể so với triệu thái tông tình trạng. Đặt tới loại tình trạng này về sau, bọn hắn khuôn mặt có chút vạn mẹo, hiển nhiên thừa nhận rất lớn thống khổ. Lúc này cũng không dám lại thi triển bí pháp, xinh xinh cắt đứt tăng thực lực lên. Trong tay tinh nguyên, bị bọn hắn tiêu hao gần một nửa.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 Thập vạn bắt thiên kiếm quần quận mà ra, kiếm khí kịch liệt tới đối kháng, sinh sinh kháng trụ ba người chém giết. Lăng An An sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, cho tới giờ khắc này Diệp Vũ cũng không từng thi triển một chiêu kia, điều này đại biểu lấy Diệp Vũ còn có giữ lại. Chiến ba cái nhân vật như vậy, hắn cũng còn dám có chỗ giữ lại. Phải biết, vị này gì một cái đối với người khác tới nói, đều là dốc hết toàn lực đều không thể địch tồn tại. Đại chiến tiếp tục. Diệp Vũ cùng bọn hắn chém giết không ngừng, kiếm khí xuyên qua thương khung, mang ra từng đạo vết tích. Ba người kiếm khí không ngừng chém tới, bộ phát ra kiếm mang, nghiêm ngặt chi ý triển lộ không bỏ sót, không ngừng cuốn về phía Diệp Vũ xung quanh, nhưng đều bị Thập Vạn Bát Thiên kiếm ngăn trở. Diệp Vũ bị động tại phòng ngự người ba người, hắn đồng dạng cảm thấy cố hết sức. Có thể giờ phút này, Diệp Vũ vẫn như cũ chưa từng vận dụng vô cực kiếm, không ngừng bị kiếm của đối phương mang tàn phá bừa bãi công phạt. Diệp Vũ chủ động nổi lên, từng đạo kiếm quyết không ngừng thi triển, trên người kiếm ý một đạo lại một đạo lao ra, kiếm khí cùng nó giao hòa, thể hiện ra các loại quang mang, thẳng hướng ba người. Ba người càng đánh càng tích liệt, nhìn Phan Hồng Vĩ đều mí mắt đang nhạy. Diệp Vũ thực lực tựa hồ so với lần trước, có mạnh như vậy một đường. Diệp Vũ trên người kiếm mang một đạo một đạo lao ra, sen lẫn thành phù văn, Diệp Vũ thần nguyên bạo động. Đánh tới lúc này, hắn cũng thử không sai biệt lắm không muốn lại giữ lại. Đối phương vận dụng thiết thủ bí pháp, sắc thực thực lực khủng bố, mặc dù so ra kém chân chính triệu Thái Tông, có thể trên lệch cũng có hạn. Diệp Vũ vừa định toàn lực lúc xuất thủ, ba người khí thế lại đột nhiên suy yếu xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn, ba người này khí tức liền suy yếu đến so với trí cảnh còn có điều không bằng, bọn hắn nhìn cũng rất suy yếu. Một màn này để Diệp Vũ nhíu nhíu mày lông mày, từ bọn hắn vận dụng thiết thủ đến lúc này suy yếu cũng bất quá chính là nửa canh giờ không đến. Gặp Diệp Vũ đứng ở nơi đó, Lăng An An nói ra, thiết thủ mặc dù có thể tăng thực lực lên, nhưng cũng là có thời hạn, bọn hắn có thể kiên trì nửa canh giờ đã vượt quá tưởng tượng. Diệp huynh quả nhiên thực lực phi phạm, vốn là muốn cho bọn hắn mượn mở mang kiến thức một chút Diệp huynh thần thông, lại không ngờ tới Diệp huynh cường đại đến như vậy, ba người cũng không từng bức ra Diệp huynh thần thông. Thi triển thần thông Sợ bọn họ bên trong liền sẽ không có người sống, không oán không cửu, không muốn bởi vậy giết bọn hắn. Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để lăng an an khẽ giật mình, lập tức ha ha cười nói, như vậy liền muốn đa tạ Diệp huynh. Chỉ là, không biết có thể hay không có tư cách gặp Diệp huynh thần thông một lần. Không thể nhìn thấy ngươi đánh với triệu Thái Tông một trận, rất cảm thấy đáng tiếc. Diệp Vũ không biết đối phương vì cái gì nhất định muốn gặp chính mình thần thông. Diệp Vũ không có cự tuyệt, trong tay hắc kiếm vung lên, xa xa dòng suối có nước mưa rơi vào trên hắc kiếm, như là từng khỏa hóng ánh trân châu Sau đó Diệp Vũ tay run một cái, giọt nước chấn thành bọt nước tản mát tứ phương. Nhất thời, tại cái này tứ phương cỏ cây tất cả đều sinh cơ xóa bỏ, biến thành cỏ khô cây khô. Hào thần thông. Lăng An An tán thưởng một tiếng, nội tâm chấn động, đây chỉ là Diệp Vũ thử nghiệm nhỏ thần thông, lại tạo thành như vậy chi huy thông thông này so với trong tưởng tượng khủng bố hơn, có lẽ thật có thể đạt tới yêu cầu. Mời. Lăng An An phía trước dẫn đường, ta kiếm lâu đã sớm quét dọn dường chiếu đón lấy. Nói ra quét dọn dường chiếu thời điểm, Lăng An An lông mẩy nhữ lại, đối với Diệp Vũ ngay mắt, phối hợp hắn thanh tú nương khí gương mặt, Diệp Vũ dùng mình. Ra hòa này. Sẽ không thật sự có đặc thù đam mê đi. Diệp Vũ kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Lăng An An xa một chút. Kiếm lâu bên trong đã sớm bảy xong yến hội, đông đảo người hầu thị nữ xuyên thẳng qua ở trong đó, Lăng An An mời Diệp Vũ nhập toạn. Diệp Vinh có thể hay không giải thích một chút, người làm thế nào biết thiết thủ. Lăng An An ngồi xuống đến, liền không kịp chờ đợi hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là tiện tay vung lên, lấy thiết thủ nạp lấy thiên địa nguyên khí. Có thể Diệp Vũ chỉ là cái này tùy ý một làm, Lăng An An lại đột nhiên đứng dậy. Điều đó không có khả năng Liền xem như kiếm lâu bên trong người Biết được cái này thiết thủ cũng cực ít Các hạ làm sao có thể biết Ta cũng rất tò mò Thế giới này không thể vận dụng kiếm đạo bên ngoài bí pháp Vì cái gì nơi này lại có thể động dụng thiết thủ Diệp Vũ hỏi Quả nhiên Các hạ không phải kiếm vương chiều người Lăng An An có loại hiểu ra Như vậy liền có thể nói thông được Các hạ vừa xuất hiện chính là hắc bảng thực lực Sau đó một đường kinh diễm. Nếu như là thế giới này người, trước đó không có đạo lý không có chút nào tin tức. Ta xác thực không phải cái này kiếm vương chiều người, chỉ là từ kiếm khư ngộ nhập nơi đây. Diệp Vũ biết đối phương ỷ vào là thiết thủ về sau, cũng không còn e ngại kiếm lâu. Lâu chủ nếu biết đây chỉ là kiếm khư một góc, như vậy hẳn phải biết như thế nào rời đi nơi này. Không ai có thể rời đi. Lăng An An trả lời Diệp Vũ nói ra. Ngươi không phải cái thứ nhất tiến đến thế giới này người, nhưng là có thể rời đi nhưng không có một cái. Nói như vậy cũng không đúng, trên thực tế còn có một vị rời đi. Bất quá khoảng cách giờ phút này, đã không chỉ 20,000 Có ý tứ gì? Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. Thế giới này là phong bế, muốn rời đi, chỉ có đánh vỡ thế giới này. Thế nhưng là thế giới này cho tới giờ khắc này đều không người có thể đánh phá. Năm đó có một vị tiền đến, cũng là mưu lợi mới may mắn chạy đi, không tính là chân chính quang minh chính đại rời đi. Vị kia thiên tư phi phạm, đi ra ngoài, khẳng định tại các người ngoại giới rất có thanh danh. Người có lẽ nghe qua thanh danh của hắn, gọi là Lý Thanh Dương. Lăng An An nói ra. Cổ đế Lý Thanh Dương. Diệp Vũ rung động Thập vạn bắt thiên kiếm chính là vị này cổ đế tuyệt học, đây là sử thượng sau cùng một vị cổ đế. Hắn thành cổ đế sao? Lăng An An cũng kinh ngạc không gì sánh được, cũng đúng, hắn mặc dù lưu lợi, khả năng ra ngoài cũng đủ để chứng minh hết thảy. Năm đó kiếm lâu liền dự đoán, hắn có hy vọng trở thành thánh vương, lại không ngờ tới hắn chứng được cổ đế vị trí. Diệp Vũ cảm thấy kinh dị, ngay cả kiếm đế nhân vật như vậy cũng chỉ là lưu lợi mới may mắn đào thoát ra ngoài, vậy hắn làm sao ra ngoài? Chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này? Lắng lại một chút cảm xúc, Diệp Vũ hỏi Lăng An An nói ra, Ta từ ngoại giới đạt được thiết thủ, rất ngạc nhiên các hạ thiết thủ chi pháp từ đâu mà đến. Người cũng đã nhìn ra, chúng ta nơi này thiết thủ chi pháp là không trọn vẹn. Nhưng trên thực tế, thiết thủ chi pháp xuất tử chúng ta. Nói là chúng ta cũng không đúng, hẳn là xuất tử kiếm vương triều. Lăng An An nói ra, bộ bí thuật này, trên thực tế là kiếm vương triều Trấn quốc bí thuật một trong, đế hậu sáng tạo. Kiếm vương triều. Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu. Hắn biết Lăng An An nói kiếm vương triều không phải thế giới này tiền triều. Rất có thể, tất cả mọi người cho rằng không tồn tại cái kia kiếm vương triều, có lẽ là thật tồn tại. Có phải hay không thế nhân đều đã không biết kiếm vương triều rồi. Lăng An An nói câu nói này thời điểm, trên gương mặt thanh tú tràn đầy đắng chát, bi thường không thôi. Diệp Vũ thấy thế, mặc dù không muốn nói, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngoại giới xác thực không biết kiếm vương triều, kiếm vương triều thật tồn tại qua sao. Trước 541, Trù Tiên kiếm trận. Thế giới này tất cả mọi người, đều có lẽ tính kiếm Vương Triều dương nghiệt đi. Lăng An An khổ sở nói. Diệp Vũ đạt được Lăng An An xác nhận, cả người cũng chấn động không thôi, nguyên lai kiếm Vương Triều thật tồn tại. Nghe đồn kiếm Vương Triều có vài tôn cổ đế, cường đại đến không ai bị nổi, vì sao một chút tin tức cũng không từng lưu lại, thế nhân đều cơ hồ cũng không biết kiếm Vương Triều, cho dù có người nghe qua. Cũng chỉ là xem như là một cái hư vô truyền thuyết. Diệp Vũ nói ra, kiếm vương triều đâu chỉ số tôn cổ đế. Năm đó kiếm vương triều đế tôn đứng ở thượng thương chi đỉnh, đế hậu nương theo ở bên, bốn vị cổ đế chấp trưởng chu tiên Tứ kiếm khoanh tay mà theo, thiên hạ hiền giả thánh nhân xuất hiện lớp lớp, huy hoàng diệu cổ kim. Lăng An An nói ra, Diệp Vũ bị Lăng An An lời nói hù dọa, đây là một bộ như thế nào bức tranh. Tưởng tượng đều để người cảm thấy kinh dị. Nhưng chính là như vậy, cuối cùng vẫn là trở thành thoảng qua như mây khói. Lăng An An lộ ra thần sắc hướng tới, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Bởi vì cấm kỵ chi địa. Diệp Vũ hỏi Lăng An An, nghe đồn kiếm vương triều công phạt cấm kỵ chi địa, cuối cùng dẫn đến kiếm vương triều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Có phải thế không? Lăng An An lắc đầu nói, kiếm vương triều năm đó đúng là làm một việc đại sự, cử quốc chi lực mà ngồi. Năm đó tất cả đạt tới thần thông cảnh trở lên cứng, giả, đều tham dự vào đại sự này bên trong. Đế tôn đế hậu càng là tự mình xuất thủ, chấp trưởng chu tiên trận đồ, huyết chiến tại tuyến đầu, nhưng cuối cùng, hay là sắp thành lại bại? Việc đại sự gì? Diệp Vũ hỏi Lăng An An nói ra, đàm luận chi đã là cấm kỵ, cho dù ở chỗ không gian này, vẫn như cũ bảo hộ không được người ta. Trên thực tế, việc đại sự gì ta cũng không biết. Kiếm lâu có cổ tịch ghi chép, thế nhưng là liên quan đến cấm kỵ, không phải người ta chi năng có thể quan sát, nhìn chi tắc bị thiên khiển, lịch đại kiếm lâu lâu chủ đại nạn sắp tới, lấy chi mà xem, nhưng chỉ là đụng chạm đến quyển kia cổ tịch, đã thành cho bụi. Lăng An An nói ra, Diệp Vũ trầm mặc, liên quan đến cấm kỵ đồ vật, có như thế nào không rõ đều không kỳ quái. Bất quá mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng xem kiếm lâu vô số điển tịch, cũng sáng tỏ một chút. Cấm kỵ chi địa có đại khủng bố, đại bí mật, đủ để dung chuyển cấm kỵ cường giả, thậm chí để cấm kỵ cường giả điên cuồng bí mật. Lăng An An nói ra, đế tôn là cấm kỵ cường giả sao? Diệp Vũ hỏi, đúng. Lăng An An nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ hái hùng khiếp vĩa, kiếm Vương Triều đế tôn lại là cấm kỵ cường giả, tồn tại bực này sao mà khủng bố? Tuyết ngôn đã từng nói, người như vậy nói chi đều là cấm kỵ, sẽ gặp thiên khiển. Tồn tại bực này, đã không thể dùng người tu hành để hình dung, đây mới thực sự là trấn áp thiên địa tồn tại, là vô thượng cường giả. Đế tôn cũng vẫn lạc sao? Diệp vũ khó có thể tin, cấm kỵ cường giả cũng vẫn lạc tại cái này cấm kỵ chi địa, cái này không khỏi quá mức dọa người đi. Không chỉ là đế tôn, đế hậu, vốn vị cổ đế, vô số cường giả, vô số kiếm vương triều thần dân đều vẫn lạc tại nơi này. Người nếu tới đây, hẳn là gặp qua kiếm hư Kiếm khư kiếm ngươi hẳn là đều gặp, cái kia mỗi một thanh kiếm đều là kiếm vương triều thần dân lưu lại xuống. Đây là có thể lưu lại, càng nhiều kiếm bị vỉ. Diệp vũ chỉ cảm thấy hàn ý chỉ tuân gia đỉnh đầu, cái này quá mức doan người. Kiếm thư kiếm hắn nhìn qua, nhiều vô số kể, lớn như vậy khu vực khắp nơi đều là kiếm. Lít nha lít nhít, diệp vũ đều không thể tưởng tượng có bao nhiêu. Có thể cái này thế mà đều đại biểu cho kiếm vương triều trận chiến kia cường giả. Hơn nữa còn không phải toàn bộ. Cái này sẽ ra sao nó dò người. Trong thiên địa này, còn có có thể làm cho cấm kỵ cường giả trinh chiến đều không thể giải quyết. Thế gian này lại có cái gì đáng đến cấm kỵ tồn tại đi trinh chiến. Diệp vụ khó có thể lý giải được. Lăng An An nói ra, biết được càng nhiều, càng cảm thấy chúng ta nhỏ bé. Băng vào ta chi sức tưởng tượng, cũng nghĩ không ra được đến cùng có chuyện gì là cấm kỵ cường giả không giải quyết được. Cho dù là cấm kỵ chi địa, thì như thế nào có thể ngăn cản cấm kỵ cường giả bộ pháp? Thế nhưng là, kiếm vương triều diệt, liên đối đế tôn đế hậu, bốn vị cổ đế đều bị bỏ mình. Lăng An An Bi thương không gì sánh được, thế nhân đều nói, cấm kỵ cường giả là tiếp cận nhất vô cực tồn tại, là vô địch, nhưng vẫn là bỏ mình. Diệp Vũ cũng trầm mạng hồi lâu, bởi vì hắn đồng dạng không tưởng tượng nổi. Quả nhiên là nhỏ yếu hạn chế sức tưởng tượng. Đây là hắn khó mà tiếp nhận tin tức. Kiếm vương triều cường đại dương nào? Diệp Vũ mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng là từ cái này có hạn tin tức liền biết, đây là một cái cường thịnh đến vô biên, huy hoàng đến che dấu ánh mặt trời vô thượng hoàng triều. Thế giới này, ẩn giấu đi kiếm khư bên trong, hoặc là nói ẩn tàng ở trong Chu Tiên kiếm trận đồ. Lăng An An nói ra, là năm đó trận chiến kia về sau, còn sót lại kiếm vương triều gì dân hậu Duệ Chu tiên kiếm trận đồ Diệp vụ không khỏi nghĩ đến trên địa cầu liên quan tới chu tiên kiếm trận truyền thuyết, đó là thiên hạ đệ nhất sát phạt đại trận, có được chu tiên lục tiên các loại buôn kiếm. Cái này ở địa cầu trong truyền thuyết thần thoại, là dày đặc nhất mặc trọng màu kiếm trận. Mà bây giờ, lại trong này nghe được chu tiên kiếm trận. Không sai. Năm đó kiếm vương triều trấn áp thiên địa tinh hà, chấp trưởng thế gian, nhưng là kiếm vương triều tồn tại tuế nguyệt cũng không phải là rất dài. Đế Tôn lúc trước cũng chưa từng có hắn lớn ý nghĩ. Thế nhưng là, đạt được Chu Tiên kiếm trận về sau, mới trở nên cấp tiến đứng lên, cử quốc chi lực hành xử hắn lớn ý nghĩ. Nói đến Đế Tôn làm như thế, cũng là bởi vì Chu Tiên kiếm trận cho hắn lòng tin. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận là cấm kỵ chí bảo, có thể hoàn toàn khôi phục, có được khó thể tưởng tượng năng lượng. Lăng An An nói ra, chính là bởi vì bực này trí bảo tồn tại mới khiến cho kiếm vương triều chưa từng có tự tin. Dù cho bảo thủ đế hậu, cũng không từng khuyên can đế tôn. Cấm kỵ trí bảo. Diệp vụ nói ra, nghe đồn cấm kỵ cường giả cả đời cũng chỉ có thể tẩm bổ ra một kiện cấm kỵ trí bảo. Bức này trí bảo, đồng dạng đại biểu cho cấm kỵ. Có lẽ Chu Tiên kiếm trận không thể dùng cấm kỵ trí bảo để hình dung đi, đế tôn đã từng nói, cái này không nên tồn tại thế gian trí bảo, liền xem như hắn cả đời tẩm bổ cũng tẩm bổ không ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó siêu việt cấm kỵ trí bảo. Lăng An An nói ra, đế tôn cường đại dương nào, điểm ấy không dung hoài nghi. Kiếm vương triều tất cả người tu hành, chỉ tu kiếm đạo. Đế tôn tự nhiên cũng là như thế, hắn tại kiếm đạo thành tựu, thế gian người nào có thể so sánh. Hắn đều tự xưng không cách nào tẩm bổ ra như vậy cấm kỵ trí bảo, cái tiêu kiếm đạo bên trong ai có thể tẩm bổ ra. Lăng An An nói ra, Cái này cũng đủ để cho thấy chu tiên kiếm trận cường đại, cũng khó trách đế tôn đột nhiên cấp tiến đứng lên, ngay cả đế hậu đều không ngăn trở. Nghe nói có chút cấm kỵ trí bảo, là thiên sinh địa dưỡng mà ra. Tỷ như thần nguyên, nghe đồn có thần nguyên cuối cùng thành tựu cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ trả lời lang an an. Thần nguyên trở thành cấm kỵ cường giả trong cổ sử xác thực có ghi chép, về phần có phải hay không rất khó nói. Thiên sinh địa dưỡng cấm kỵ trí bảo cũng có ghi chép Trên thực tế, đế tôn lúc trước cũng cảm thấy là thiên địa sinh ra, cho nên mới khủng bố như thế. Lăng An An nói ra, thiên địa sinh ra đồ vật, sợ khó mà khống chế. Diệp Vũ trả lời, đế tôn sao mà nhân vật? Há có thể không không chế được. Lăng An An ngạo nghệ nói, chương 542, không một ra ngoài. Không nói đế tôn, chính là đế hậu, đồng dạng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thiết thủ, chính là đế hậu sáng tạo. Lăng An An nói ra, ta vừa mới xem ba người kia, bọn hắn đánh cắp pháp thân cảnh tinh nguyên mà tăng lên tới cực cảnh. Thiết thủ cho tới nay cũng làm làm là phụ trợ tu hành thủ đoạn, nhiều khi đều đánh cắp thiên địa đạo vận. Ngược lại là không nghĩ tới còn có dạng này công dụng. Diệp Vũ nói ra, đây đúng là năm đó đế hậu một loại công dụng, nàng lúc trước dùng để đánh cắp đại đạo là tự thân tu hành. Nhưng trên thực tế, đế hậu chưa từng trưởng thành trước là dựa vào lấy loại bí thuật này bảo mệnh. Lăng An An nói ra, con đường tu hành bên trên, tiểu gì cũng sẽ đụng phải cảnh giới cường đại hơn mình người, mà lúc này chính mình thường thường vô lực. Đế hậu kỳ tay ngút trời, tự sáng tạo thiết thủ. Chính là đánh các ngoại nhân chi đạo, tạm thời bổ sung tự thân cảnh giới, mà đạt tới chiến lui đối phương giữ được tính mạng mục đích. Diệp Vũ gật gật đầu, nội tâm bội phục vị này đế hậu, đúng là một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trên con đường tu hành đụng phải so với chính mình cảnh giới cao tồn tại quá thường xuyên. Chỉ bất quá thiết thủ có một cái thai hại chính là cướp đoạt người khác đạo. Vậy liền cần xá lợi hoặc là tinh nguyên. Mà hai loại đồ vật, đều là vật chân quý vô cùng, rất khó thu hoạch được. Kiếm lâu có được, hay là bởi vì kiếm vương triều di dân nội tình. Lăng An An nói ra, Diệp Vũ gật đầu, một người bỏ mình thời điểm. Có thể lấy một thân tinh khí thần hóa thành tinh nguyên thành công rất ít, coi như có thể thành, cũng là cho hậu thế. Bởi vì đến cả người tinh nguyên tu hành làm ít công to, mà lại cùng một huyết mạch tồn tại, thậm chí có hy vọng hoàn toàn dung hợp luyện hóa. Bực này đồ vật, đều là giá trị liên thành, rất khó tìm được. Diệp Vũ suy đoán, nguyên thủy thánh địa hẳn phải biết loại này lợi dụng thủ đoạn. Bất quá loại bí thuật này không có chuyên gia, cũng là bởi vì tinh nguyên quá chân quý. Sở dụng người không nhiều. Thiết thủ loại này vô thượng bí thuật còn có thể truyền thừa xuống. Xem ra kiếm vương triều năm đó, không được đầy đủ bị diệt. Lăng An An đột nhiên có chút kích động. Đế tôn có lẽ có lưu chuẩn bị ở sau cũng khó nói. Diệp Hinh, ngươi từ chỗ nào đạt được loại bí thuật này? Nguyên Thủy Thánh Địa, một cái bị diệt bất hủ cổ giáo. Diệp Vũ nói ra. Bất hủ cổ giáo. Lăng An An bật cười một tiếng. Ngay cả kiếm vương triều như vậy tuyệt thế hoàng triều cũng không dám gọi bất hủ, hắn ngược lại là rất lớn khẩu khí, dám tự xưng bất hủ cổ giáo. Nguyên thủy thánh địa cùng các ngươi không có quan hệ. Diệp vũ thấy đối phương nghe một cái tên giống như này kích động, nhìn không được hỏi. tự nhiên không quan hệ. Kiếm vương triều người sẽ chỉ cùng kiếm có quan hệ. Chỉ là không biết bọn hắn như thế nào đạt được thiết thủ bị pháp Lăng an an hồi đáp Diệp vũ nghĩ đến nguyên thủy thánh địa cũng không có cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra, ngươi nói ngoại trừ cổ đế Lý Thanh Dương bên ngoài, lại không người từng đi ra ngoài. Kiếm khư ngươi hẳn là nhìn qua, đế tôn đến cuối cùng đều tuyệt vọng, toàn bộ kiếm vương triều tất cả cường giả cùng nội tình đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì lưu lại huyết mạch, cũng vì lưu lại hy vọng, thế là lấy Chu Tiên kiếm trận đồ, lại tập hợp tất cả mọi người thủ đoạn, ở trong kiếm khư chế tạo dạng này một cái thế giới. Năm đó cuối cùng người còn sống, đều bị đưa vào thế giới này. Kiếm vương triều di dân trong này nghỉ ngơi lấy lại sức, thời gian dần trôi qua sinh sôi, mới có hiện tại 13 châu. Nhưng cái này 13 châu, cũng bất quá là ở chết một góc, kéo dài hơi tàn thôi. Nhưng chính là kéo dài hơi tàn, cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Đại khủng bố xuống tới, muốn diệt tuyệt hết thầy. Kiếm vương triều bảo vệ di dân, một phương thế giới này bị triệt để phong bế. Lăng An An nói ra, cũng chính bởi vì là kiếm vương triều tiên hiền chế tạo thế giới, cho nên chỗ này thế giới chỉ có thể cho phép kiếm đạo tồn tại, duy nhất ngoại lệ chính là thiết thủ. Lăng An An nói ra, trên thực tế, tại Lý Thanh Dương trước đó, còn có mấy vị kinh diễm hạ người tiến đến nơi đây. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều vinh viễn lưu tại nơi đây. Lăng An An nói ra, ngươi như thế nào tiến đến hẳn còn nhớ, hẳn là hiểu rõ đến phải vào chỗ này sẽ là kinh khủng bực nào. Diệp Vũ nhìn xem trong tay hắc kiếm, nghĩ thầm chính mình nếu không có lấy tạo hóa quyết, nếu không phải mượn thần thông, căn bản đi không vào tòa cung điện kia, cũng không có tư cách vào chỗ này. Nếu là mỗi người đều giống như hắn, muốn đi tới đó rút ra hắc kiếm mới có thể đi vào chỗ này thế giới, như vậy thì thật quá dọa người, tuyệt đối đều là tuyệt thế thiên tài. Trên thực tế tiến đến mỗi người, thiên phú đều không kém gì Lý Thanh Dương. Lăng An An nói ra, "Một câu để Diệp Vũ kinh hại không thôi, Lý Thanh Dương thành tựu cổ đế a, những người kia thế mà đều không kém gì hắn." Diệp Vũ lúc này đủ mạnh, thế nhưng là cũng không dám nói mình so với cổ đế thời kỳ tuổi trẻ thì càng cương đại. Mỗi một vị cổ đế, không nói cổ đế, chính là mỗi một vị thánh nhân cũng là kinh diễm thiên hạ hạng người, trở thiếu thời kỳ khó đụng địch thủ. Cái kia Lý Thanh Dương là như thế nào đi ra?" Diệp Vũ hỏi Lăng An An nói ra, Cấm kỵ chi địa, vừa vạn phát sinh đại biến, dẫn đến thế giới này có chút bất ổn. Mà hắn mượn cơ hội này, vừa vặn lại tìm đến nơi đây pháp tắc lỗ thủng, lúc này mới may mắn lao ra. Lăng An An nói ra, nhưng là cũng chính bởi vì hắn, cho nên dẫn đến pháp tắc lỗ thủng thiên địa tự chủ đền bù. Mà ngươi, khẳng định cũng sẽ không có lý thanh dương cơ duyên như vậy, cấm kỵ chi địa vừa vặn đại biến. Diệp Vũ gật đầu, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta cũng đều muốn ra ngoài, có thể một đời lại một đời, không ai có thể đi ra ngoài. Ngươi rất cường đại, ta hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài. Nhưng vừa vẫn nhìn qua ngươi đại chiến, nhìn qua thần thông của ngươi, vẫn như cũ kém rất xa. Lăng An An nói ra, ta tu hành thiết thủ, mà lại xa so với ba người kia phải cường đại. Nương tựa theo cái này cũng không được sao. Diệp Vũ hỏi, Lăng An An nói ra, ngươi muốn đi ra ngoài. Vậy liền không vận dụng được thiết thủ. Thế giới này tự thành pháp tắc, nếu như vẹn vẹn nương tựa theo lực lượng liền có thể đi ra ngoài, chúng ta đã sớm đi ra. Lăng An An nói ra, kiếm lâu cường đại ngươi cũng nhìn được, ngươi nhìn thấy bất quá là trong đó mảy may. Trên thực tế, chúng ta kiếm lâu chính là chấp trưởng thế giới này tổ chức. Năm đó di dân trong này phồn diễn sinh sống, vẹn vẹn sống sót một vị thánh nhân thành lập kiếm lâu, sau đó nhiều đời truyền thừa xuống. Ta chính là vị này thánh nhân hậu duệ. Nếu là có thể hoàn toàn bằng vào lực lượng phá vỡ nói, kiếm lâu tất cả mọi người liên thủ, tuyệt đối so với lên Lý Thanh Dương cường đại hơn rất nhiều, một lần kia tất cả mọi người rời đi. Diệp Vũ gật đầu, công nhận Lăng An An. Tiên tổ cũng tại thực hiện đế tôn đám người kỳ vọng. Đế tôn kỳ vọng là gánh nặng không thể chịu được nổi. Lăng An An nói ra, hắn hy vọng di dân hậu duệ bên trong có thể phá vỡ thế giới. Quang Minh Chính Đại đi ra ngoài, tái hiện kiếm vương triều. Lăng An An nói ra, thế nhưng là Lăng An An nở nụ cười khổ, kiếm lâu tồn tại bao nhiêu và năm, thế giới này cường giả sinh sôi bao nhiêu đời. Những người này liền không có đi ra thiên tài sao, không có đi ra cường giả sao. Nhưng, kết quả ngươi thấy được, không một người có thể ra ngoài. Đến bây giờ, chúng ta những này kiếm vương triều dòng chính truyền nhân đều tuyệt vọng. chương 543 kiếm chém thế giới. Kiếm Vương Triều Hậu Duệ muốn nói chưa từng xuất hiện thiên tài làm sao có thể? Thế giới này tồn tại vô số năm, đời đời đều có nhân tài ra, trong đó khẳng định đi ra kinh diễm tuyệt luân hạng người, nhưng lại không một người có thể đi ra ngoài. Liền xem như kiếm tâm thông minh tồn tại, từ thế giới này tồn tại cũng đi ra mấy vị. Có thể coi là như vậy, vẫn như cũ không cách nào đạt tới điều kiện, không cách nào rời đi nơi này. Lăng An An thở dài nói: Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến đường mộng nhi, nàng cũng là kiếm tâm thông minh. Người như vậy, bình thường trên kiếm đạo thành tiểu khó có thể tưởng tượng, có thể đi đến loại cảnh giới nào không cách nào có thể nói rõ được. Muốn đạt tới điều kiện gì? Diệp Vũ hỏi Lăng An An nói. Rất đơn giản. Kiếm chém thế giới này. Lăng An An đối với Diệp Vũ nói ra, chém ra nó, sau đó đi ra ngoài. Cứ như vậy, Diệp Vũ còn tưởng rằng là như thế nào điều kiện? Lại chưa từng đơn giản như vậy thô bạo. Rất dễ dàng sao? Lăng An An nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Chúng ta kiếm lâu một mực chờ đợi một người như vậy, thế nhưng là đợi vạn năm trở lên, nhưng vẫn là chưa từng đợi đến. Lăng An An nói ra, bất quá, ngươi nếu là người ở ngoài giới, cứ việc chúng ta tuyệt vọng, nhưng vẫn là sẽ thực hiện kiếm lâu nghĩa vụ, dẫn ngươi đi nếm thử. Lăng An An nói ra, thất bại cũng không có việc gì, dù sao chúng ta quen thuộc. Tuyệt vọng người tốt, tuyệt vọng người liền có thể an tâm lại, ân, bồi tiếp ta. Chúng ta. Diệp Vũ dùng mình, cảnh giác nhìn xem Lăng An An nói ra, người ý nghĩ này có chút đáng sợ a Người trẻ tuổi, tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối. Ha ha ha ha. Những sự tình này không nổi, chờ đến lúc đó người tự nhiên sẽ minh bạch. Lưu tại đây, đám chìm quyết tâm, ta đưa người một cái thiên hạ. Lăng An An đối với Diệp Vũ chấp chấp lông mảy. Mẹ nó. Diệp Vũ nhìn xem lăng an an, suýt nữa không có một cước đặt tới. Ta đưa ngươi một cái thiên hạ, cái này cỡ nào lăng mạ. Chỉ bất quá khi một cái nam nhân nói với hắn đi ra lúc, Diệp Vũ thế nào cảm giác toàn thân đều bốc lên hắn ý. Đi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn kiếm lâu thủ hộ chi địa lăng an an đối với Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đưa tay liền muốn tới dắt Diệp Vũ tay, Diệp Vũ dọa đến nhảy một cái. Tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước Lăng An An một mặt bất mãn nhìn xem Diệp Vũ nói ra Kéo kéo tay cũng sẽ không thế nào Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì Có thể là ta quá bảo thủ So ra kém ngươi tiền vệ a ta không quen nam nhân dạng này Diệp Vũ trả lời Lăng An An nói ra Lăng An An chân mẩy cười một tiếng Cái này lại có quan hệ gì Kỳ thật ta mặc vào nữ trang Thắng qua giai nhân vô số A Diệp Vũ cảm thấy không có cách nào nói tiếp đi xuống. Lăng An An lại không quan tâm Diệp Vũ ý nghĩ, hắn vừa đi vừa nói ra, kiếm lâu là kiếm vương triều di dân lập, bao quát ta vị kia thánh nhân tiên tổ, nhiệm vụ là bồi dưỡng có thể phá vỡ thế giới người tu hành. Còn thế giới này chuyện khác, chúng ta cũng sẽ không tham dự. Thế giới này, năm đó là đông đảo cường giả liệu mình lập, cho nên phi phạm không gì sánh được. Trọng yếu nhất chính là, Chu Tiên trận đổ diện hóa trong đó một kiếm trấn áp thế giới này. Kể từ đó, muốn phá vỡ gần như không có khả năng. Thánh nhân tiên tổ đã từng nói, coi như kiếm vương triều cái kia bốn vị cổ đế tái sinh, trở lại thở thiếu thời kỳ, cũng không phá nổi chỗ này thế giới. Bọn hắn muốn chính là siêu việt cổ đế tồn tại, cần tuyển dạng này một cái chuyên nhân. Chờ một chút. Diệp Vũ nghe được cái này mở miệng nói, lựa chọn dạng này một cái chuyên nhân là có ý gì? Đế tôn đế hậu không cam lòng. Bọn hắn lưu lại thế giới này, cũng là lưu lại hy vọng. Bọn hắn muốn tuyển ra một cái truyền thừa, kế thừa kiếm vương triều di trí, dẫn đầu kiếm vương triều lại về huy hoàng. Lăng An An nói ra, đến người thừa kế, đến kiếm vương triều, là đế tôn. Là đế tôn. Diệp Vũ nói ra, kiếm vương triều trên giới phụng làm chủ, kiếm vương triều tất cả mọi thứ tận quy nhất thân. Lăng An An nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có động tâm hay không? Kiếm vương chiều sao mà tồn tại, đó là có cấm kỵ cứng giả, đó là có vài tồn cổ đế tuyệt thế hoàng chiều, có thể được đến nó hết thảy, làm sao không tâm động. Tâm động cũng vô dụng, bởi vì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lý Thanh Dương may mắn chạy đi, đúng vậy cũng chưa từng trở thành truyền nhân thôi. Lăng An An nói ra, có thể làm cho đế tôn các loại tiên hiền đều ký thác hy vọng tồn tại, cũng không thể tưởng tượng muốn bao nhiêu yêu nghiệt. Húng chi... Thật nếu để cho ngươi kế thừa đế tôn vị trí, ngươi dám không? Lăng An An đột nhiên hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, tuyệt đối thật đúng là không dám. Cấm kỵ cường giả ký thác hy vọng, có mấy người có thể gánh chịu đứng lên. Bực này hy vọng, đơn giản nặng nghề như trời. Ta chỉ muốn rời đi nơi này. Diệp Vũ trả lời Lăng An An. Lăng An An đối với Diệp Vũ chấp chấp lông mày, hy vọng là mỹ hảo. Nhưng ngươi có thể muốn lưu tại đây cái thế giới theo giúp ta. Đi theo Lăng An An đến một nơi, đây là Kiếm Lâu Đỉnh. Kiếm Lâu sông thẳng lên trời, lúc này đứng tại Kiếm Lâu Đỉnh, liền như là là đưa tay đụng vào chân trời một dạng. Kiếm Lâu Đỉnh có một cái cự đại tế đàn, tại tế đàn tam tài vị trí, riêng phần mình ngồi một cái lao giả. Lăng An An nhìn xem cái này ba cái lao giả, lại không trước đó ngảng lớn, mà là rất cung kính nói ra, mấy vị tổ tông, người mời tới, ta đã chứng thực, hắn đúng là người ngoại giới. mà lại Hắn biết thiết thủ. Nói đến đây, Lăng An An đối với Diệp Vũ giới thiệu nói, đây đều là kiếm lâu trước lâu chủ, bọn hắn thoai ẩn đằng sau, thủ hộ lấy tế đàn chờ đợi tọa hóa. Diệp Vũ cảm giác được ba người này cường đại, bất kỳ một người nào khí tức đều so với triệu Thái Tông mạnh hơn. Gặp qua ba vị tiền bối. Diệp Vũ đối với ba người chắp tay hành lễ nói. Đế Tôn Kiếm. Bên trong một cái lao giả nhìn xem Diệp Vũ trên người hắc kiếm nói ra, Ngược lại là không nghĩ tới, chúng ta sinh thời cũng có thể nhìn thấy đế tôn kiếm. Diệp Vũ khẽ giật mình, gỡ xuống hắc kiếm nói ra, tiền bối nói chính là thanh kiếm này. Không sai, đây là năm đó đế tôn bội kiếm. Lao giả nói ra, bất quá trí bảo bị long đòng, lại không năm đó phong mang mà thôi. Hiện tại càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa, hoặc là nói là chìa khóa. Dẫn ta tới nơi đây chìa khóa sao? Diệp Vũ nói ra. Ừm. Chỉ có đế tôn kiếm mới có thể từ ngoại giới dẫn người tiến đến. Lão giả nói ra, bất quá ngươi có thế để cho đế tôn kiếm kích phát linh tính mang ngươi tiến đến, chẳng khác nào là đế tôn tán thành ngươi có tiềm lực. Thế giới này, ngươi là từ ngoại giới tiến đến người thứ bảy. Nói đến đây, lão giả đứng lên, đi đến tế đàn một cái phương hướng, chỉ vào một phương nói ra, tới đi, đối với nơi này chặt lên một kiếm thử một chút, có thể hay không có năng lực chém ra thế giới này. Diệp Vũ nhìn xem lão giả chỉ vào đảo ngược, nơi đó là một mảnh thương khung, vùng trời này cũng không có cái gì lạ thường. Nhưng mảnh này hư vô thương khung, nhưng lại có một cố khí tức hắn quen thuộc. Cố khí tức này chính là tại cổ nhai đạo cảm giác được cố kiếm ý kia, mà lại mười phần nồng đậm, viễn siêu cổ nhai đạo. Kiếm lâu lịch đại đều có thể ra cực cảnh, trí cảnh. Cũng là bởi vì nơi đây kiếm ý tẩy lễ. Kiếm ý này... Là tru tiên kiếm trận 4 kiếm bên trong một thanh kiếm phát ra. Lăng lâu chủ nói chân áp thế giới này một thanh kiếm, chính là trôi này đi. Ta tại kiếm quốc vương thành, cũng cảm giác được qua, không biết là ý gì. Diệp Vũ hỏi. Không chỉ là kiếm quốc vương thành có, thế giới này 13 châu đều có. Chí bảo kiếm y hóa thành đại thế, lồng bị 13 châu. Nơi đó, ngươi có thể cảm giác được địa phương, chẳng qua là kiếm thế một cái trận điểm mà thôi. Kiếm lâu cũng thế, mà lại là trọng yếu nhất một trận điểm. Nói đến đây, lão giả ngón tay kích thích, thiên địa vưởng phí biến hóa, nguyên bản thương khung bắt đầu phong vân biến ảo. chương 544, nhất thống thiên hạ. Trên hư không, lập tức các loại kiếm khí sen lẫn, các loại kiếm khí sen lẫn kiếm ảnh khổng lồ, hóa thành thương khung, lồng bị tại diệp vũ đám người đỉnh đầu, như là một đầu cự thú, muốn đem tất cả mọi người ở đây đều nuốt một dạng. Lấy kiếm là thiên. Lấy kiếm là địa. Diệp Vũ túi đầu nhìn xem chính mình dẫm lên tế đàn, lúc này cũng thay đổi huyến thành một tòa cự đại kiếm mộ, cả người liền ở vào ở trong thế giới của kiếm. Trên trời cao, kiếm ảnh hóa thành trời áp bách xuống, Diệp Vũ cảm giác được một cố lớn lao lực áp bách, hô hấp cũng nhịn không được mới thôi khẩn trương lên. Có thể chém ra mảnh trời này liền có thể đi ra ngoài. Lao giả đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ trầm mặc một hồi. Sau đó đột nhiên rơ lên trong tay hắc kiếm, thần thông thi chuyển, vô cực kiếm một chém mà ra. Tinh khí thần hoàn toàn dung nhập, cả người thần nguyên một kia không dư thừa quán thâu đến trong đó. Diệp Vũ tự tin đây là chính mình chém ra tới mạnh nhất một kiếm, một kiếm mà ra, kinh hồng phong qua. Mấy người cũng không từng nghĩ đến Diệp Vũ nói động thủ liền động thủ, giờ khác này bọn hắn cũng không từng thấy rõ ràng Diệp Vũ động tác, chỉ cảm thấy một cỗ tim đập nhanh đến tuyệt vọng ý cảnh chém ra đi. Vô thanh vô tức, diệp vũ một kiếm này không có phát ra từng tiếng vang, xinh sinh chạm tại ép xuống trên bầu trời, một kiếm chạm tại kiếm ảnh kia hình thành trên trời. Lăng An An ngừng thở, sau đó con mắt đột nhiên trợ to. Bởi vì thiên khung thế mà xuất hiện một vết nước, đạo vết rách này đèn kị không gì sánh được, so với một cánh tay còn muốn lớn hơn. Vết rách bên ngoài, chạy vào khí tức, Lăng An An cảm thấy cả người đều thả ra một dạng. Cảm giác như là đó là một cái tự do thiên địa. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trong cái khe khí tức thẩm thấu đến trên người hắn, hắn cảm giác đến các loại bị áp chế bí thuật cũng bị phong thích, không còn chỉ có thể thi triển kiếm đạo. Ba cái lao giả, bọn hắn đột nhiên đứng thẳng người, thân thể kích động nhìn cái khe kia, bờ môi đều đang run rảy, nước mắt tuôn đầy mặt. Bất quá đạo vết nước này chỉ là tồn tại mấy tức thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Thiên địa lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ. Chém ra thế giới này. Lăng An An không dám tin nhìn xem Diệp Vũ, hắn đã tận khả năng đánh giá cao Diệp Vũ. Thế nhưng không cảm thấy Diệp Vũ có thể làm được một bước này. Có thể giờ phút này nhìn hắn thi triển thần thông, mới biết được đối phương mạnh cỡ nào. Tối thiểu thần thông này, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Dương ghi chắc có, có thể. Lăng An An nói ra, một kiếm này, so với Lý Thanh Dương đều mạnh hơn chân chính sinh tử chiến, ta chưa chắc là thiếu niên cổ đế đối thủ. Nhưng chỉ bằng vào thần thông, ta không sợ bất kỳ một người nào. Diệp Vũ trả lời lăng an an. Thần thông của hắn, Diệp Vũ lấy tên vô cực, vậy liền đại biểu cho tự tin của hắn. Dù cho luân hồi thần thông tái hiện, Diệp Vũ cũng cảm thấy mình có thể quyết đấu, cho dù hắn đi vào trôi nhầm lẫn, vẫn như trước tự tin như vậy. Đáng tiếc, một kiếm này cuối cùng vẫn là kém một chút. Chỉ là chém ra một vết nước, không cách nào tạo điều kiện cho người thông qua. Lăng An An cảm thắn nói. Diệp Vũ trầm mặc, một kiếm này hắn thể hiện ra chính mình tốt nhất tiêu chuẩn. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng chưa từng thành công. Quả nhiên, thế giới này khó mà đào thoát ra ngoài. Vô cực kiếm A, một kiếm này Diệp Vũ tin tưởng đủ mạnh. Tốt tốt tốt. Ba cái lao giả nhìn xem Diệp Vũ lại vô cùng kích động, bọn hắn làm sao không kích động. Một kiếm này, để bọn hắn thấy được hy vọng. Một mực đến nay, kiếm lâu tồn tại không có chút ý nghĩa nào, chỉ là trông coi nơi này hoàng phế qua ngày. Mỗi ngày đọc qua cổ tịch, nhìn xem kiếm vương triều đã từng huy hoàng. Thế nhưng là, bọn hắn một mực bị vây chết tại trong tiểu ngư đường này. Kiếm vương triều năm đó phồn hoa cùng huy hoàng, chỉ có thể tồn tại điển tịch trong ghi chép. Bọn hắn mỗi một lần nhìn điển tịch, liền khó chịu một phần. Bọn hắn là kiếm vương triều di dân A, là cái kia kiêu, kiêu ngạo hoàng triều huyết mạch, đồng dạng cũng là vô số tiên hiển toàn lực mới bảo trụ huyết mạch. Nhưng bây giờ, chỉ có thể ở chỗ không gian này hoang phế sống qua ngày. Bọn hắn như thế nào chịu được? Bọn hắn cỡ nào tưởng tượng tiên tổ một dạng, trinh chiến thiên hạ, hiện ra kiếm vương triều vinh quang cùng kiêu ngạo? Chỉ là cái này vài vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giải khai thế giới này giam cầm. Vài vạn năm đến, Bọn hắn những di dân này để các tiên hiền kỳ vọng thất bại. Thế giới này mặc dù mỗi một thời đại đều có thiên tài, nhưng lại không người có thể dung chuyển mảnh này kiếm trời. Nhưng bây giờ rốt cục có người có thể một kiếm chém ra, dù cho chưa từng thành công, có thể để bọn hắn thấy được hy vọng. Người còn trẻ, từ từ tu hành, thực lực có lẽ còn có thể tăng lên. Một cái lao giả run rảy nói ra, cùng lăng oan an khác biệt. Cái này ba cái lão nhân cả một đời đều tại vì phá vỡ thế giới này mà cố gắng. Hắn đã là cực cảnh. Lăng An An nhắc nhở. Một câu nói kia để ba người thần sắc có chút làm đạo, đặt tới cực cảnh, đã là cấp độ này đỉnh phong. Cấp độ này người tu hành, muốn tăng lên một kia đều rất khó. Húng chi? Muốn chém mở thờ người thông qua vết nước, đây không phải tăng lên một chút xíu là được. Muốn có lớn tăng lên, tại cực cảnh cơ bản không thể nào. Có thể chém ra A, thấy được hy vọng, vì cái gì vẫn là như vậy khó. Lao giả bi thương không gì sánh được. Hoàng triều muốn một mực chầm luân, vô vọng tân sinh sao. Đế tôn A, người lưu lại hy vọng, nhưng là cũng lưu cho chúng ta là tuyệt vọng A. Ba cái Lao giả khóc thảm thương không thôi, bọn hắn đã đến đại nạn biên giới. Đời này lại muốn cùng một đời kia thay mặt lâu chủ một dạng, chẳng làm nên trò trống gì tòa hóa. Diệp Vũ nhìn lên bầu trời kiếm ảnh. Trầm Mạc hồi lâu nói ra, qua chút thời gian, ta lại đến thử một chút. Cái gì? Lăng An An có chút không hiểu Diệp Vũ. Ta không tin vây chết ở cái thế giới này, bên ngoài còn có ta yêu thích người đang đợi lấy ta. Diệp Vũ trả lời Lăng An An, xoay người rời đi. Một câu nói kia để Lăng An An nào nào, đây là ý gì? Ba cái lao giả cũng ngừng khóc thảm thương, đầy có lòng kỳ vọng nhìn xem Diệp Vũ. Lăng An An hỏi. Ngươi có lòng tin có thể lần nữa thuế biến mạnh lên. Ta chẳng qua là cảm thấy có thể thử một chút, kiếm ảnh này là các ngươi tiên hiền lập xuống trời. Ta cảm giác được trong đó có vô số kiếm ý. Diệp Vũ trả lời. Lăng An An gật đầu nói, lấy kiếm ương chiều vô số kiếm ý ngưng tụ, bằng không như thế nào cường đại như vậy, không người có thể phá vỡ hắn. Cho nên ta muốn đi làm một sự kiện. Diệp Vũ trả lời Lăng An An. Chuyện gì? Lăng An An không hiểu nói. Nhất thống thiên hạ. Diệp Vũ hồi đáp. Một câu nói kia để ở đây bốn người đều như mày, đây coi là cái gì? Lấy Diệp Vũ thực lực nhất thống thiên hạ tự nhiên không có vấn đề, có thể cái kia lại có ý nghĩa gì? Đối với bọn hắn tới nói, phá vỡ thế giới này mới có ý nghĩa. Đã ngươi từ bỏ, làm gì lại đến thử một chút? Có một cái lao giả mang theo tức giận. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói. Chính là bởi vì không hề từ bỏ, lúc này mới muốn nhất thống thiên hạ. Mảnh này trời, là kiếm Vương triều tiên hiền kiếm ý chống ngưng, bên trong lẩn chứa đông đảo kiếm ý. Nếu dạng này ta liền xem thiên hạ kiếm phổ, nộ cái này vô số kiếm ý, lại đến thử một lần. Nhất thống thiên hạ, tự nhiên là vì vơ vét thiên hạ tất cả kiếm quyết kiếm phổ. Diệp Vũ trả lời lăng an an. chương 545, đọc sách. Nếu như là cái này nói, không cần. Lăng An An trả lời Diệp Vũ, thiên hạ này tất cả kiếm quyết kiếm đạo, đều xuất tử kiếm lâu. Năm đó tiến vào thế giới này, tiên tổ liền phân phó người thành lập kiếm lâu. Kiếm lâu bên trong, tồn lấy thiên hạ tất cả kiếm quyết. Nói đến đây, Lăng An An lại nhìn về phía Diệp Vũ. Chỉ bất quá thiên hạ kiếm quyết nhiều không kể xiết, theo ta được biết không xuống 10 vạn quyển. Xem hết đã cô hết sức, nếu như ngươi muốn tu hành mà nói, vậy phải bao lâu? Người đến chết đều tu hành không hết. Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Lăng an an đối với Diệp Vũ nói ra. Không xuống 10 vạn quyển, đây đúng là một cái kinh khủng số lượng. Trong thiên hạ, có ai dám nói có thể tu hành xong. Nhưng là Diệp Vũ dám nói, hắn có tạo hóa quyết, có thể phân giải phù văn. Lấy hắn lúc này kiếm đạo cảnh giới, phổ thông kiếm quyết chỉ cần lận xem xong, liền có thể ngộ ra tinh túy trong đó. Không biết có thể hay không mở ra cho ta. Diệp Vũ đối với Lăng An An nói ra, "Đó là tự nhiên. Ta kiếm lâu chính là vì tuyển ra đế tôn, ngươi có hy vọng này, chúng ta liền sẽ cung cấp hết thể trợ giúp." Một vị lao giả mở miệng nói, "Tốt. Cái kia lại phiền phức các hạ, phái người đi thông báo một chút Trường Hồng kiếm tông." Diệp Vũ nghĩ đến Đường Ngộ Nhi, thời điểm ra đi cho rằng kiếm lâu hung hiểm, nàng khẳng định trong lòng lo lắng. "Cái này hiển nhiên." Lăng An An nói ra, "Bất quá Diệp huynh, Đi kiếm lâu cũng không vội mà cái này nhất thời, bằng không đêm nay chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, thật tốt chuẩn bị một chút. Nghe được câu này, Diệp Vũ dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đối với ba vị lao giả nói ra, ba vị tiền bối, 7 ngày sau đó, ta lại đến thử một lần, đến lúc đó còn phải phiền phức ba vị. Ba vị lão giả khẽ như mày, nghĩ thầm 7 ngày thời gian có thể làm gì. Bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì, gật đầu nói, chỉ cần ngươi muốn. Tùy thời đều có thể, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Vậy vãn bối cáo thử. Diệp Vũ nói ra. Nhìn xem Diệp Vũ đi xuống tế đàn bóng lưng, bên trong một cái lao giả thở dài nói, rất mạnh, rất không tệ. Không nói cổ đế chi tư, nhưng là thánh vương chi tư lại là có. Chỉ băng vào một kiếm kia chém giết lực tới nói, siêu việt ta đã thấy tất cả kiếm đạo. Đúng vậy a Chỉ là cực cảnh thành tựu khó mà lại đề thăng A. Bằng không lấy một kiếm này hiện ra lực sát thương, thật có thể phá vỡ thế giới này. Cho hắn thời gian, hẳn là có thể đạt tới hoàn mỹ. Lao giả nói ra, đạt tới hoàn mỹ, xem như lớn tăng lên. Cần phải chém ra thế giới này, vẫn như cũ kho A hoàn mỹ cảnh giới, hắn nhiều nhất chém ra hai đầu cánh tay lớn. Thế giới này áp chế khác bí thuật, bằng không lấy thần thông hóa thân thể nhỏ, cũng có thể ra ngoài. Đế tôn A. Ngươi thật để cho chúng ta tuyệt vọng A ngươi rốt cuộc muốn tuyển như thế nào tồn tại A Diệp Vũ đằng sau trong cuộc sống, đám chìm ở trong kiếm lâu, kiếm lâu quả nhiên tồn tại vô số điển tịch kiếm quyết. Diệp Vũ không phân ngày đêm người xem những này kiếm quyết. Những này kiếm quyết, có chút là Diệp Vũ tại ngoại giới nhìn qua. Quả nhiên như là Lăng An An không nói, ngoại giới kiếm quyết đều là từ nơi này lưu truyền ra ngoài. Diệp Vũ một bản một bản kiếm quyết nhìn sang. Quyển này quyển kiếm quyết đối với lúc này Diệp Vũ tôi nói, căn bản cũng không có khó khăn có thể nói, hắn có thể tùy tiện nắm giữ tinh túy trong đó. liền như là là một cái võ đạo đại sư, dễ như trở bàn tay liền có thể khám phá võ đạo thái điều chiều thức một dạng. Chỉ là để Diệp Vũ nghi ngờ là kiếm lâu cao thâm nhất kiếm quyết cũng nhiều nhất tu hành đến cực cảnh, về phần đằng sau kiếm quyết đều không có. Kiếm vương triều là tồn tại gì? Số tôn cổ đế cũng ra. Cấm kỵ cường giả chấn giữ vô thượng thế lực. Đây là thống ngự qua cựu thiên thập địa vũ trụ tinh Hà tuyệt thế hoàng triều. Không nói cấm kỵ pháp, nhưng thánh thuật bí pháp khẳng định là rất nhiều. Thế nhưng là, tại cái này kiếm lâu bên trong, một bộ đều không có. Đừng nói thánh thuật, liền xem như pháp thân cảnh trở lên bí thuật đều không có. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Diệp vũ cứ việc nghi hoặc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn không ngừng nhìn xem quyển này bản bí thuật. Bí thuật thực sự nhiều lắm, hắn dù cho có tạo hóa quyết trợ rút, trên cơ bản chỉ cần xem xét liền có thể cảm nộ, mà lại lấy thần hồn của hắn, nhìn cũng cực nhanh, nhưng là đây cũng là một hạng đại công trình. Lăng An An không ngẫu nhiên cũng tới nhìn Diệp Vũ, hắn muốn cho là Diệp Vũ sẽ tu hành bí thuật, nhưng nhìn đến một màn lại làm cho hắn nghi hoặc không hiểu. Hắn chỉ thấy Diệp Vũ rầm rầm tại lật xem thư tịch, nhưng không có nhìn thấy Diệp Vũ học tập bất kỳ kiếm quyết gì. Hắn không phải là đang tìm đồ vật nào đó a Nhìn hắn cái này rầm rầm lật sách tốc độ, tựa như là tìm những này điển tịch quyển trục bên trong bí mật mang theo đồ vật giống như. Lăng An An không hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ những điển tịch này bên trong còn bí mật mang theo hắn không biết bảo bối gì sao. Cho dù có bảo bối, đối với Diệp Vũ tới nói cũng không thể coi là cái gì đi. Đặt tới hắn cấp độ này, ngoại trừ phá vỡ thế giới này có khiêu chiến bên ngoài, còn có cái gì có khiêu chiến. Lăng An An không hiểu Diệp Vũ, nhìn qua Diệp Vũ đằng sau, cũng lười đi xem Diệp Vũ. Gia hỏa này dáng dấp còn có thể, dáng người cũng cũng không tệ lắm, thực lực cũng đầy đủ, chính là có chút không thức thời, không hiểu phong tình. Lăng An An bất mãn lầm bẩm trên đời này tìm một cái cùng chung chí hướng người thật khó a 7 ngày thời gian, Diệp Vũ chưa từng tu hành một lát, hắn một mực tại điên quầng nhìn xem điện tịch, thần hồn tại lớn như thế cường độ tiêu hao dưới. Cũng có chút kiên trì không đủ, cả người mỏi mệt không chịu nổi. Diệp Vũ lúc này mới dựa vào bày ra điển tịch ngăn tủ ngồi xếp bằng xuống tới tu hành. Diệp Vũ tu hành tạo hóa quyết, đám chìm trong đó quên hồ hết thảy cấp tốc khôi phục tự thân tiêu hao Mà khi Diệp Vũ khôi phục lại lúc, lại cảm giác được chính mình dựa vào một bộ thân thể mềm mại bên trên. Cái này dọa Diệp Vũ kêu to một tiếng, không phải là lang an ăn cái kêu biến thái tại hắn hoàn toàn quên hồ hết thẻ thời điểm. Thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Han đi bất quá khi Diệp Vũ ngửi được cái kia quen thuộc hương thơm lúc thân thể cũng lỏng xuống mở to mắt nhìn thấy tấm kia quen thuộc tiểu diễm khuôn mặt nàng một bộ váy dài ngồi quỳ chân ở nơi đó thân thể xem như là rửa ghế che chở diệp Vũ dịu dáng ngoan ngoán xinh đẹp bộ dáng để diệp Vũ tâm đều hóa đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực vì nàng nắm nuốt chân lòng lâu quỷ cứng ngác huyết mạch sao ng lại tới đây Diệp Vũ nhìn xem nàng trắng ngón cổ Rất là tinh tế tỉ mỉ, thuận cổ chơi nhìn xuống, trong cổ áo cao ngất lên tuyết cơ, nhìn xem đều để người cảm giác được hai hùng khiếp vĩa dính đạn rụ hoặc. Sợ thiếu ra trong này không ai chiếu cố, cho nên ta cùng báo tin Phan Hồng Vĩ cùng đi. Diệp Vũ nghĩ thầm bảy ngày thời gian vừa đi vừa về, nàng sợ là trên đường đi gấp đuổi mà đến, nghĩ đến cái này, Diệp Vũ túi đầu hôn lấy một chút đường ngọc nhì, vốn là muốn khuyên can nàng về sau đường như vậy. Thế nhưng là nghĩ đến tính tình của nàng, Diệp Vũ biết nói cũng là nói vô ích. Đi! Diệp Vũ kéo đường Mộng Nhi. Bảy ngày thời gian đã nhanh đi qua, không đi nữa gặp ba vị tiền bối, chính là hắn nuốt lời. Diệp Vũ lần nữa đến tế đàn thời điểm, ba người đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Vũ biết, khẳng định là hắn vừa ra tới liền có người báo cáo. Nghe nói ngươi 7 ngày này một mực tại đọc qua điện tịch, không biết là đang tìm đồ vật nào đó có một cái lao giả hỏi. Nếu như là tìm đồ mà nói, đó cùng lao hủ nói một chút, có lẽ lao hủ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Chương 546, Cực hạn. Diệp Vũ biết bọn hắn không tin hắn là tại tu hành kiếm quyết, hắn cũng không cần giải thích. Những ngày gần đây, hắn tu hành không ít kiếm quyết, cảm nội trong đó không ít kiếm ý. Lúc này Diệp Vũ đứng tại trên tế đàn, nhìn chầm chầm to lớn kiếm ảnh, kiếm ảnh rập rờn ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận kiếm khí. Cái này mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa một loại kiếm ý cuốn giao cùng một chỗ, hóa thành thiên khung, không gì phá nổi. Diệp Vũ không có độc thủ, hắn nhìn chầm chầm kiếm ảnh, nhìn hồi lâu. Lăng an an bọn người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này Diệp Vũ xuất thủ, một kiếm trực tiếp hướng lên trời khung chém tới. Một kiếm này cùng trước đó một dạng, một kiếm mà xuất sinh cơ toàn diệt đồng dạng, sinh, sinh tại trên trời cao Thiên khung, đồng dạng xuất hiện một vết nước. Đạo vết nước này vẫn như cũ không đủ người thông qua, nhưng là so với lần trước, dòng giá chiều rộng mấy cái. Cái này lang an an bọn người con mắt trừng lớn, sáng rực nhìn xem vết nước kia. 7 ngày. Mới 7 ngày thời gian, hắn thế mà liền mạnh nhiều như vậy. Mặc dù chỉ là vài chỉ, nhưng là đối với đạt tới cực cảnh người mà nói, loại này tăng lên đã kinh người không gì sánh được. Vẫn chưa được. Diệp Vũ thở dài một cái, đối với ba vị lao giả không mình hành lễ cáo lui, hắn lại tiến về kiếm lâu trong điện tịch. Đưa Ngọc Nhi cùng sau lưng Diệp Vũ, ở bên cạnh phụng dưỡng lấy Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ sau khi đi, thiên khung đã trở về hình dáng ban đầu, ba người này mới phản ứng được, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ biến mất phương hướng nói ra, 7 ngày thời gian, làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ 7 ngày này, liên đạt tới cực cảnh hoàn mỹ trình độ? Cảm giác không phải. Ta cảm giác hắn thần nguyên cùng thần hồn cũng không có thay đổi mạnh bao nhiêu. Ta cũng cảm giác như vậy, thế nhưng là hắn quả thật một kiếm uy lực tháng qua trước đó a Lăng An An ở bên cạnh nói ra, không phải là hắn lập sách, đều đã học xong những kiếm quyết kia đi. Không có khả năng. Một người như thế nào có như vậy kinh thiên ngộ tính, vậy liền coi là là đế tôn tái sinh cũng không có khả năng a Đúng vậy a Đây là tuyệt không có khả năng. Bọn hắn cũng không tin bởi vì cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có người như thế, cái kia so với kiếm tâm thông minh còn kinh khủng hơn hơn nhiều. Nghĩ đến kiếm tâm thông minh, một cái lao giả mở miệng nói ra, hắn vị thị nữ kia ngược lại là kiếm tâm thông minh. Đúng vậy a Đáng tiếc à, loại thể chất này cũng không phải không có đi ra, nhưng là kiếm lâu nhiều lần ký thắc kỳ vọng, có thể kết quả vẫn như cụ a Diệp vũ bảy ngày đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy, chúng ta nhìn nhìn lại, Một cái lao giả nói ra, có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Vũ tiếp tục liếc nhìn điện tịch, không ngừng tu hành các loại kiếm quyết. Thiên Khung là kiếm ý kiếm khí quấn dao mà thành, muốn phá vỡ Diệp Vũ xác thực làm không được. Nhưng lúc này làm không được, không có nghĩa là hắn liền tự cam đọa lạc từ bỏ. Thiên Khung là hàng ngàn hàng vạn kiếm ý kiếm khí biến thành, như vậy hắn liền ngộ những kiếm khí này kiếm ý. Chi bị chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Trên thực tế vừa mới thăm dò cũng chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng, cảnh giới của hắn không có tăng lên. Mà nắm giữ kiếm quyết càng nhiều, đối với vùng trời này nhìn thấu triệt hơn. Một kiếm chém ra đi, chém ra vết nứt cũng càng nhiều. Diệp Vũ đâm chìm tại tu hành kiếm quyết bên trong, đường ngộng nhi mềm mại bồi bạn Diệp Vũ, dịu dàng ngoan ngoắn mà nhu thuận, luôn luôn vô vi bất trí phụng dưỡng lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ để nàng tự hành đi nghỉ ngơi, không cần đi theo hắn. Thế nhưng là đường mộng nhi nhưng như cũ, luôn luôn tại Diệp Vũ xem hết một bản điện tịch thời điểm, lập tức liền đưa tới mặt khác một bản điện tịch đến trong tay hắn. Lại là mấy ngày đi qua, Diệp Vũ đi đến kiếm lâu chi đỉnh, tại ba vị lao giả chứng kiến lên dưới, lại là một kiếm chém ra đi. Một kiếm này chém ra vết rách, lại so với lần trước chiều rộng hai cái ngón tay. Nếu như trước đó một lần chỉ là để bọn hắn mừng dỡ nói, lúc này bọn hắn có chút điên cuồng Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, Diệp Vũ thật sự có khả năng chém ra cái này thiên khung. Đây là kiếm lâu cả đời tâm nguyện, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh, ba vị lao giả đêm đó liền lớn uống, kích động đến điên cuồng. Diệp Vũ không có tham dự bọn hắn, hắn nếm thử đằng sau, lại trở lại kiếm lâu nhìn các loại kiếm chiêu. Mỗi một lần chạm thiên khung về sau, hắn đều thấy được không đủ, tìm được tự thân thiếu hụt, cũng nhìn được trong bóng kiếm rất nhiều không biết kiếm bí, Diệp Vũ đâm chìm tại quan sát trong điện tịch, thỉnh thoảng liền lên đi chém lên một kiếm. Một kiếm so với một kiếm chém muốn rộng. Cái này khiến ba vị lão giả càng ngày càng kích động, bởi vì đến bây giờ, Diệp Vũ đã chém tới độ rộng đã hơn phân nửa thân thể đều muốn đi qua. Diệp Vũ mỗi ngày nhìn xem điện tịch, điện tịch càng xem càng thiếu. Diệp Vũ đối với kiếm y cảm nộ càng ngày càng sâu, đến cuối cùng cơ hội chỉ cần thấy được điện tịch, đều có thể suy tính ra bảng điện tịch này kiếm quyết. Đến lúc này, Diệp Vũ cảm giác hắn đã thuế biến, cả người trên kiếm đạo trở thành tông sư. Đây không phải hắn cảm ngộ mà đứng, mà là bởi vì biết được quá nhiều, hết thể với hắn mà nói liền như là uống nước một dạng, bất kể như thế nào kiếm ý, đều là hạ bút thành văn. Có câu nói nói bụng có thi thư khí từ hoa, lúc này Diệp Vũ chính là loại tình huống này. Lúc này Diệp Vũ, ẩn ẩn cảm thấy hắn đạt tới một cái đặc thù cảnh giới. Liên như là là một cái vòng tròn, lúc trước hắn tròn rất nhiều thiếu hụt, các nơi đều chập trùng, gập lệnh. Nhưng là theo hắn đem tất cả kiếm quyết đều tu hành, cái này tròn liền biến thành chân bóng hình cầu, như là hoàn mỹ hình cầu. Lúc này thực lực của hắn cảnh giới không co tăng lên, nhưng rõ ràng cảm giác được thuê biến. Bất quá khi Diệp Vũ đem những này điển tịch đều sau khi xem xong, Diệp Vũ ẩn ẩn minh bạch muốn phá vỡ mảnh này kiếm tạo thành thiên cung Liền nhất định phải nắm giữ cái này tất cả điện tịch. Bằng không, mặc cho Diệp Vũ mạnh hơn, đều không thể phá vỡ vùng trời này. Lúc này Diệp Vũ đã có thể chém ra hơn phân nửa thân thể cái khe, thế nhưng giới hạn nơi này, lại muốn chém ra đến rất khó. Không phải Diệp Vũ không đủ mạnh, trên thực tế Diệp Vũ đã đầy đủ mạnh. Tại kiếm đạo chém phạt bên trên, Diệp Vũ tự tin đi tới thần thông cảnh cực hạn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào chém ra vùng trời này. Bởi vì cái này thương không quá mạnh, là kiếm vương triều vô số tiên hiển kiếm ý chố ngưng tụ, là chu tiên trận đồ một thành thần kiếm chỗ trấn áp thiên khung. Mảnh này kiếm ảnh biến thành thiên khung quá mạnh, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Đó căn bản không phải người thần thông chỗ chém ra. Diệp Vũ chém nhiều lần như vậy, kỳ thật một mực tại thăm dò, nghiệm chứng tự thân một cái ý nghĩ. Đến bây giờ, Hắn rốt cục xác định ý nghĩ của hắn. Vùng trời này, cũng không phải là kiếm đạo có thể chém ra. Chân chính muốn chém ở vùng trời này, liền nhất định phải minh ngộ trong đó tất cả kiếm đạo kiếm ý. Diệp Vũ tự lầm bẩm. Nói cách khác, muốn phá vỡ cái này thương khung. Chỉ có lấy đạo của người trả lại cho người, khác bất luận cái gì kiếm đạo, hiện ra cường đại dường nào lực lượng, đều không thể triệt để chém ra vùng trời này. Muốn phá vỡ cái này thương khung. Liên nhất định phải minh ngộ cái này thường không kiếm ý, minh ngộ trong đó sen lẫn kiếm khí. Đây cũng là vì cái gì những ngày gần đây, Diệp Vũ cứ việc vô cực kiếm y lực không co tăng vọt nhiều như vậy, có thể chả mở càng ngày càng rộng nguyên nhân. Nhưng Diệp Vũ cũng sáng tỏ, lấy vô cực kiếm đi chém mà nói, hắn lúc này đã đạt tới cực hạn chương 547, chấp trưởng quyền hành. Khó trách không người có thể phá vỡ cái này thiên khung, cần tập thiên hạ kiếm ý đến ngộ vùng trời này. Tiến tới chém ra vùng trời này, cái này sao mà khó khăn. Không phải mỗi người đều có tạo hóa quyết, coi như kiếm tâm thông minh tồn tại, muốn tu hành cái này tất cả kiếm quyết, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian. Khi đó hắn đã chết già rồi. Chỉ có mượn tạo hóa quyết, mới có thể nhìn qua đã đến tinh túy. Phá vỡ một phương thế giới này, chỉ có thể mượn cái này thiên khung kiếm ý kiếm khí mới được. Đây chính là đế tôn muốn tìm truyền nhân sao. Diệp Vũ lúc này đại khái giải đế tôn đánh chính là ý định gì, những kiếm ý này kiếm khí đại biểu cho kiếm vương triều tiên hiển kiếm khí kiếm ý, có thể ngộ ra mà nói, tính thành kế thừa kiếm vương triều tiên hiển chi ý, tự nhiên xem như kiếm vương triều chuyên nhân. Mà một cái có thể tại thần thông cảnh liền có thể ngộ ra tất cả người tu hành, náo ngộ tính thiên phú tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Chỉ là những này kiếm quyết, đều là kiếm vương triều bình thường nhất kiếm quyết trụ có nhất. Đạt được những này liền có thể tính truyền nhân sao. Diệp Vũ ở điểm này vừa có nghi hoặc, hay là nói, trở thành truyền nhân đằng sau, kiếm vương triều mặt khác nội tình mới có thể triệt để đối với hắn mở ra. Diệp Vũ nghĩ đến Lăng An An mà nói, hắn nói thế giới này chính là vì tuyển ra truyền nhân thế giới. Có người có thể phá vỡ, đã là kiếm vương triều đế tôn. Có lẽ, muốn trở thành đế tôn đằng sau, chấp trưởng kiếm vương triều quyền hành mới có thể có đến kiếm vương triều mặt khác tuyệt học bí thuật đi. Diệp Vũ đem cuối cùng một quyển điển tịch thu lại, đường Ngọc Nhi không có thần hồn của hắn cường đại, mặc dù tận tâm tận lực phục thị Diệp Vũ, nhưng vẫn là mệt ngủ thiết đi. Diệp Vũ có chút đau lòng, dựa cửa sổ mà ngủ nàng rất đẹp, Diệp Vũ đưa tay đem nàng ôm đến trong ngực, sau đó đem nàng đặt lên giường, lại an bài hai vị kiếm lâu thị nữ chiếu cố về sau, lúc này mới rời đi. Ba vị lão giả nhìn thấy Diệp Vũ Khắp khuôn mặt là vẻ hương phấn. Khoảng cách lần trước Diệp Vũ chạm thiên khung đã có hơn 10 ngày, đây là dài nhất một lần. Ba người nhìn Diệp Vũ đến, hương phấn vây quanh nói ra, lần này có lòng tin rồi. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, lần trước đã là thần thông của ta có thể chém ra tới cực hạn Một câu nói kia để ba cái lao giả khẽ giật mình, sau đó trong đó một vị cười nói, ngươi tại cùng chúng ta nói đùa đúng không, ngươi mỗi lần đều có thể chém càng rộng. Nói với chúng ta cái gì cực hẳn A Diệp Vũ nhìn xem ba cái lao giả nghiêm túc nói ra, ta nói chính là lời nói thật. Một câu nói kia, để ba người tinh khí thần uổng phí suy yếu xuống tới, bọn hắn vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Hy vọng lại phải tan vỡ sao? Vì cái gì? Thật vất vả nhìn thấy hy vọng, lại. Không cam lòng à? Kiếm vương triều A Thật muốn chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử sao? Diệp Vũ gặp bọn họ như vậy, mở miệng nói ra. Ba vị tiền bối, ta cũng không có từ bỏ. Ba người con mắt bắn ra tinh quang, sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, có ý tứ gì. Người có biện pháp ra ngoài. Diệp Vũ lắc đầu nói, chỉ là nghĩ đến một loại khả năng, nhưng là phải không ngừng thăm dò, chỉ là có hy vọng. Có hy vọng liền tốt, có hy vọng liền tốt. Ba cái lao giả vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, ngươi tới thử, muốn cái gì trợ giúp cứ việc nói. Thần hồn cùng thần nguyên sẽ tiêu hao có chút khủng bố cần rất nhiều tài nguyên đến khôi phục. Diệp Vũ hồi đáp, cái này không có vấn đề. Mảnh thế giới này tài nguyên, kiếm lâu không có lấy không đến, ngươi cứ việc dùng, không cần lo lắng tiêu hao Tốt. Diệp Vũ cũng không giả mồm, hắn đi đến tế đàn, trên người kiếm ý lập tức nổ bắn ra mà ra, thập vạn bắt thiên kiếm gánh chịu các loại kiếm ý, không ngừng chém phạt hướng về bầu trời kiếm ý. Kiếm ảnh tại thập vạn bắt thiên kiếm xuyên qua dưới, xuất hiện một vết v Vết nước này lại rất nhỏ, ngay cả Diệp Vũ lần thứ nhất thi triển vô cực kiếm một cánh tay lớn nhỏ cũng chưa tới. Có thể cái này lại rung động ba người, bởi vì Diệp Vũ lại có hai loại bí thuật có thể chém ra vết nước, không thể tưởng tượng. Diệp Vũ nhìn xem thập vạn bắt thiên kiếm chém ra vết nước, thở dài một cái lắc lắc đầu nói, quả nhiên. Thập vạn bắt thiên kiếm cứ việc gánh chịu kiếm ý, nhưng cũng vô pháp phá vỡ. Vùng trời này là kiếm ý kiếm khí sen lẫn mà thành. Trong đó tự thành hệ thống quy tắc, muốn phá vơ nói, chỉ có chấp mắt phá vỡ nó tất cả kiếm ý vô cực kiếm cùng thập vạn bắt thiên kiếm cường đại, cho nên có thể chém ra quy tắc, lại không cách nào chém ra quá lớn. Muốn triệt để chém ra mảnh này kiếm khí kiếm ý sen lẫn thương cùng ngươi chỉ có mượn kiếm ý giống vậy kiếm khí, dĩ bị chi đạo mà phá phương này thiên khùng. Đây cũng là đế tôn mục đích, cần người ngộ ra tất cả kiếm quyết. Chỉ là... Như thế nào đem những này kiếm quyết kiếm khí kiếm ý ra hòa, như thế nào chạm phá cái này thiên khung Diệp Vũ không có chô xuống tay. Liền xem như thập vạn bắt thiên kiếm, gánh chịu kiếm ý cũng có hạn hắn lúc này thực lực, nhiều nhất thể hiện ra mấy ngàn kiếm khí. Diệp Vũ không còn vận dụng khác đại chiêu, hắn bắt đầu lấy ở cái thế giới này sở học kiếm quyết đến chạm thiên khung. Diệp Vũ sử dụng trường hồng kiếm quyết, một kiếm mà ra, thiên khung không có chút nào biến hóa. Ngay cả một vết nước đều không có xuất hiện. Ba cái lao giả nhìn xem một màn này, bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm. Nghĩ thầm Diệp Vũ làm cái gì vậy? Ban đầu cái kia kiếm quyết mạnh nhất không thi triển, thi triển như bây giờ kiếm quyết, có ý nghĩa gì? Thế nhưng là Diệp Vũ không chỉ là thi triển trường hồng kiếm quyết, sau đó hắn càng là mỗi loại kiếm quyết không ngừng thi triển đi ra, không ngừng chém về phía thiên cung Diệp Vũ từng đạo kiếm quyết thi triển mà ra, 10 loại chăm loại, ngàn loại. Mỗi một đạo kiếm quyết đều là là giống nhau kết quả, chém không ra một vết nước. Thế nhưng là ba vị lao giả cũng đã kinh hãi ngay tại chỗ. Bởi vì Diệp Vũ thi triển kiếm quyết, bọn hắn đều biết, hắn cái này chém kiếm quyết liên miên bất tuyệt, nhiều lần cũng không giống nhau, cái này biết được bao nhiêu a? Những ngày này là sách, chẳng lẽ hắn thật đem tất cả kiếm quyết đều học được một lần, đồng thời nắm giữ một lần? Điều đó không có khả năng a. Thế gian không có người ngộ tính như thế nghịch thiên. Liền xem như đế tôn, cũng tuyệt đối không có khả năng tại thần thông cảnh làm đến điểm ấy. Ba người thật rất khiếp sợ, đồng thời nội tâm lại đã tuân ra vô hạn hy vọng. Gia hỏa này nghịch thiên như vậy, nói không chừng thật có thể chém ra thế giới này. Chỉ là, bọn hắn nhìn thấy diệp vũ nỗi một kiếm đều chém không ra một vết nứt lúc, lại nhìn không được những mày Diệp vũ nỗi một kiếm đều rất cường đại. Nhưng như thế đều rung chuyển không được mảy may. Thần thông của hắn còn nói không thể chém ra thiên cung cái này còn có hy vọng gì. Diệp Vũ cũng không để ý những này, một kiếm một kiếm bay thẳng thiên cung kiếm ký rập rờn. Như vậy công phạt, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Kiếm lâu tài nguyên phong phú, Diệp Vũ kiệt lực thời điểm, liền mượn tài nguyên khôi phục. Khôi phục về sau, Diệp Vũ lần nữa hung hăng hướng lên trời khung công phạt mà đi. Diệp Vũ liên miên bất tuyệt, Lần lượt thi triển kiếm quyết, kiếm quyết ngàn loại vạn loại thi triển mà ra, đến cuối cùng ba vị lao giả đều chết lạc. Nhìn xem Diệp Vũ lần lượt công phạt, lần lượt vô dụng công, bọn hắn không thể nào hiểu được, Diệp Vũ đây là đang làm gì? Phát tiết lực lượng sao? Ba người không nhìn thấy Diệp Vũ làm như vậy một tơ một hào ý nghĩa. chương 548, thiếu gia nhất định sẽ thành công. Kiếm quyết không ngừng thi triển, Diệp Vũ tâm thần lại nhìn chầm chầm kiếm ảnh thiên cung Mỗi một loại kiếm ý thi triển, Diệp Vũ đều phát giác lấy trong đó biến hóa, cảm giác cái này thiên khung chấn động. Mảnh này thiên khung, lấy vô số kiếm ý kiếm khí ngưng tụ. Mà những cái kia tiên hiển, lại lưu lại kiếm ý kiếm khí kiếm quyết. Diệp Vũ đang tìm kiếm trong đó cân bằng, tìm kiếm trong đó biến hóa. Hắn lấy mỗi một đạo kiếm quyết chém tới cảm giác thiên khung biến hóa, cảm giác những này cuốn giao cùng một chỗ kiếm khí kiếm ý. Điên cùng như vậy thi triển kiếm quyết. Đối với Diệp Vũ tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng là Diệp Vũ không quan tâm những chuyện đó, không chịu nổi thời điểm, liền bắt đầu mượn dùng tài nguyên, sau đó khôi phục lại bắt đầu. Lúc này Diệp Vũ không gì sánh được hoài niệm cấm kỵ chi điệu bên trong tiểu nữ hài, nàng luôn có thể cực nhanh trợ giúp hắn khôi phục lực lượng. Nếu là có nàng hỗ trợ, hắn làm chuyện này phải nhiều bưng lòng Thiên khung kiếm ảnh biến nào khó lường, trong đó kiếm y cuốn dao càng là huyền ảo tinh diệu. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, cảng nộ trong đó biến hóa đồng thời, cũng là tại cảng nộ mảnh này thiên khung. Diệp Vũ muốn biết, những kiếm ý này là lấy loại phương thức nào giao hòa biến thành trời, bọn hắn lại như thế nào tổ hợp. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Vũ lúc này liền như là một người điên một dạng, không quan tâm công phạt thương khung, cả người mặc kệ sao mà mỏi mệt, hắn đều đang làm. Ba vị lao giả mặc dù cảm thấy Diệp Vũ làm chuyện vô ích, Thế nhưng không thể không thừa nhận Diệp Vũ cố gắng cùng tính bền dẹo, phổ thông người tu hành làm sao có thể chịu được dạng này khổ. Không nói mặt khác, tối thiểu Lăng An An liền nhất định chịu không được. Bực này cường độ công phạt, nếu là Lăng An An đã sớm bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng là Diệp Vũ mỗi lần đều công phạt đến thực sự thân thể không chịu nổi, lúc này mới sẽ dừng lại nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên dạng này ma luyện tự thân, đối với Diệp Vũ chố tốt cũng rất rõ ràng. Diệp Vũ đối với mấy cái này kiếm quyết kiếm ý càng ngày càng quen thuộc, lưu chuyển ở giữa không có chút nào trệ cảm giác, vận chuyển tự nhiên. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ý để hắn càng phát siêu thoát, cho dù là thần thông của hắn, đều chiếm được tầm bộ. Lúc này, Diệp Vũ càng cảm giác mình chính là một cái chân bóng linh lợi tròn không tì vết chút nào. Diệp Vũ không ngừng chảm thiên khung hành vi làm thật lâu, lang an an đến xem qua mấy lần, nhưng là hắn liền nhìn đều không kiên trì được bao lâu liền mắng vài câu bệnh tâm thần sau rời đi. Chỉ có Đường Ngọc Nhi, nàng bảo vệ ở một bên, đôi mắt đẹp sáng rực ôn nhu nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ mệt mỏi nằm xuống thời điểm, mau tới trước phụng dưỡng Diệp Vũ. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Vũ chém cực kỳ lâu. Tại lần lượt vô dụng công về sau, Diệp Vũ bắt đầu thay đổi. Diệp Vũ kiếm, khi thì trở nên nhiệt liệt như lửa, khi thì trở nên mãnh liệt như nước, khi thì trở nên nặng nề như núi đè. Khi thì trở nên sắc bén không thể đỡ. Một lần so với một lần cương đại, một lần so với một lần củng bố, đến hoàn toàn vô dụng công, rốt cục trở nên có thể chém ra một đạo ngón út lớn nhỏ vết nước. Một mức chú ý một màn này ba người, bọn hắn khẽ như mày. Bởi vì bọn hắn cảm giác được lúc này Diệp Vũ thi triển kiếm quyết, mỗi một lần đều tại tiến bộ, mỗi một lần thi triển kiếm chiêu cứ việc cùng loại, nhưng là lại hoàn toàn không giống. Nhìn xem Diệp Vũ chém ra quần quận hỏa diễm, nhìn xem Diệp Vũ chém ra mãnh liệt thủy chiều, nhìn xem Diệp Vũ chém ra nặng nghề sơn nhạc, nhìn xem Diệp Vũ chém ra sắc bén kim quang, nhìn xem Diệp Vũ chém ra phong lôi giống như thanh mang. Ba cái lao giả ngốc trệ ngay tại chỗ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ba người tự lầm bẩm, Diệp Vũ kiếm, thể hiện ra năm loại thuộc tính, như là ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mở dạng. Lúc này Diệp Vũ... Một mực tại thi triển cái này 5 loại thuộc tính kiếm quyết, cứ việc một mực tại biến hóa. Nhưng nó bản chất nhưng không có cải biến quá nhiều, chỉ là trở nên càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng cường đại. Hắn lấy mảnh này thiên khung tại ma luyện của hắn kiếm quyết, hắn dùng cái này mà ngộ kiếm đạo, dùng cái này mà ra hòa hắn tất cả ký ức. Lăng An An cũng đến, thấy cảnh này nhịn không được kinh dị, ra hòa này thật sự là dám nghĩ dám làm. Diệp Vũ lại đắm chìm tại trong đó. Hắn một mực tại thăm dò, tại cảm ngộ vùng trời này. Bởi vì Diệp Vũ muốn biết, những kiếm ý này là như thế nào giao hòa quấn quyết lấy nhau. Không ngừng chém ra kiếm khí, Diệp Vũ từ trong đó lục lọi ra tới. Cái này khiến Diệp Vũ có thể coi đây là tham khảo, coi đây là tham khảo. Hiểu rõ càng nhiều, Diệp Vũ càng cảm thấy muốn phá vỡ vùng trời này, liền càng phải mượn vô số kiếm ý, lấy giống nhau kiếm ý mới có thể đồng hóa mảnh này thiên khung. Đúng. Đồng hóa. Diệp Vũ nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cuối cùng nghĩ đến một loại biện pháp. Ngũ hành ngậm nạp thiên địa và vật. Nhiều như vậy kiếm ý kiếm quyết, từng đạo đi chém, hiển nhiên không cách nào dùng chuyển mảnh này thiên cung Nếu dạng này, vậy liền lấy ngũ hành bao quát tất cả. Ngũ hành hóa vạn vật, những này kiếm quyết, cũng khó thoát ngũ hành chi ý nếu như thế, vậy liền đem nó phân loại đến trong ngũ hành. Đây là Diệp Vũ ý nghĩ. Cho nên Diệp Vũ liền bắt đầu diễn hóa ngũ hành kiếm quyết. Diệp Vũ đem từng đạo kiếm y dung nhập trong đó, lại tham khảo thiên khung giao hòa các loại kiếm y Diệp Vũ diễn hóa xuất ngũ hành kiếm khí các loại hình thức ban đầu. Diệp Vũ lấy thiên khung ma luyện tự thân kiếm quyết, hoàn thiện kiếm quyết của chính mình. Đây là cơ hội khó được, không có vùng trời này cho chính mình tham khảo ma luyện, cả đời này Diệp Vũ đều vọng tưởng dung hợp nhiều như vậy kiếm ý. Nhưng là cái này tại ba người xem ra liền không gì sánh được dung động. Lúc này Diệp Vũ, chém ra kiếm quyết, có thể chém ra một cánh tay thô to, có thể so với Diệp Vũ lần thứ nhất thi triển thần thông lúc. Hán bộ này kiếm quyết, chẳng lẽ lại muốn có thể so với thần thông. Lăng An An nói ra, không phải. Lực sát thương thua xa thần thông, nhưng là hắn một kiếm này chém ra đi, lại đồng hóa thiên khung, thể hiện ra có thể so với hắn thần thông hiệu quả. Một cái lao giả nói ra, ta hiểu được, Cho tới nay, chúng ta đi vào chỗ nhầm lẫn. Tiên tổ chỉ nói muốn chém mở vùng trời này, chúng ta cho tới nay chính là nghĩ đến nương tựa theo cường lực đi chém ra, lại không ngờ tới có đồng hóa một con đường. Nghĩ đến cũng làm không được, thế gian này có ai có thể đem tất cả kiếm quyết cho nộ ra. Một câu nói kia, để mấy người khác cũng nhịn không được nhìn về phía Diệp Vũ. Lúc này, càng cảm thấy Diệp Vũ yêu nghiệt. Hắn không chỉ là nhìn xem phá, mà lại thật có thể làm đến ngộ ra tất cả kiếm quyết. Hắn đây là lấy ngũ hành bao quát tất cả kiếm IA, không biết có thể thành công hay không, nếu có thể thành công, nói không chừng thật có thể đồng hóa phá vỡ vùng trời này. Một câu nói kia để mấy người đều bắt đầu châm mặc, nghĩ đến là một chuyện, làm đến lại là một chuyện. Lúc này Diệp Vũ chém ra tới kiếm khí càng ngày càng kinh khủng, thế nhưng là duy trì tại trên một cánh tay, vết nước không còn có biến rộng. Diệp Vũ vẫn tại chém lấy ngũ hành kiếm khí, một lần lại một lần, một lần so với một lần tự nhiên, một lần so với một lần thành thạo. Rất hy vọng hắn có thể thành công a Đường Ngọc Nhi lúc này lại ở bên cạnh mở miệng nói, thiếu gia nhất định sẽ thành công. Một câu để bốn người đều nhìn về đường Ngọc Nhi, nhìn qua cái này kiểu diễm tuyệt mị nữ tử, mấy người đều cười cười. Nghĩ thầm quả nhiên là tuổi nhỏ nhiệt huyết. Bên người không thiếu mỹ nhân A bất quá có thể làm cho một cái mỹ nhân như vậy mù quáng tín nhiệm, đây đối với một cái nam nhân tới nói cũng là lớn lao thành công đi. chương 549, Kiếm Lại là 3 ngày đi qua, 3 ngày này Diệp Vũ một mực tại ma luyện lấy kiếm quyết. Diệp Vũ không có làm khác, một mực tại ma luyện diễn hóa xuất ngũ hành kiếm khí. Một lần lại một lần ma luyện, để Diệp Vũ chém ra kiếm khí càng phát khủng bố, chém ra vết nước cũng đặt tới hai đầu cánh tay độ rộng. Mấy người nhìn xem Diệp Vũ, chờ đợi lấy Diệp Vũ trở nên càng mạnh. Thế nhưng là lúc này, Diệp Vũ lại nhảy xuống tế đàn. Một màn này để Lăng An An nao nao, vẫn chưa được sao. Mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Diệp Vũ trả lời, nói xong cũng không đợi đợi Lăng An An trả lời, đưa tay nắm đường mộng nhi tiểu nộn tay nhỏ, dậm chân rời đi. Lăng An An nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, hắn thất thần hồi lâu Sau đó mở miệng mắng to, cái gì mệt mỏi? Vài ngày trước ngươi cũng nằm trên đất cũng không gặp ngươi hô mệt mỏi, hiện tại nói cái gì mệt mỏi? Lăng an an khó thở, mắng to vài câu, vừa nhìn về phía ba vị lao giả nói ra, hắn có thể thành công hay không a Ba vị lao giả cũng lòng như lửa đốt, rất muốn biết đến cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn quá hy vọng Diệp Vũ có thể chém ra vùng trời này. Có thể ra hỏa này thời điểm then chốt lại đi. Cái gì cũng không nói. Bọn hắn cũng không biết rõ đối phương đến cùng có hay không năng lực có thể chém ra thiên khung. Gặp Lăng An An một mặt mong đợi nhìn xem bọn hắn, ba người khỏe miệng co giật, đối với Lăng An An Hồ, Lan, mẹ nó. Chúng ta cũng muốn biết đáp án này, người hỏi chúng ta không phải nháo tâm sao. Chờ đợi đã bao nhiêu năm a rốt cục thấy được hy vọng, ai không muốn biết đáp án. Diệp Vũ mấy ngày sau đó, cùng đường Ngọc Nhi du tẩu tại Kiếm Lâu. Kiếm lâu phong cảnh rất tốt, đặc biệt là mặt trời mọc, đẹp không sao tả xiết. Lăng An An gặp Diệp Vũ còn có tâm tư mang theo mỹ nhân nhìn mặt trời mọc, hắn đều khí mặt đều xanh, da hỏa này cố ý treo mọi người tâm đúng hay không? Thiếu ra, người có thể hay không chém ra cái kia thiên khung? Đường Ngọc Nhi những ngày này cũng biết đến tình huống, lần thứ nhất biết bọn hắn nguyên lai chỉ là căn nhà nhỏ bé tại một mảnh nhỏ trong hồ nước, ngoại giới có thiên địa rộng lớn. đương nhiên cũng biết Nguyên lai bọn hắn đều là kiếm vương triều di dân, đã từng kiếm vương triều huy hoàng phổn hoa đến cực hạ, thiên hạ ai cũng thần phục Đường Ngọc Nhi cũng vì các vị tổ tiên kiêu ngạo, cũng vì các vị tổ tiên kích động. Nhưng tương tự cũng bi thường bởi vì như thế thỉnh thế thế mà cũng ma diện. Nàng đồng dạng hy vọng diệp vũ phá vỡ thế giới này, trở thành kiếm vương triều đế tôn, dẫn theo di dân tái hiện năm đó huy hoàng, hoàn thành đế tôn cũng không hoàn thành sự nghiệp to lớn. Đường Ngọc Nhi mù quáng đối với Diệp Vũ có lòng tin, tựa như Diệp Vũ một câu có thể cứu Đường ra một dạng. Đường Ngọc Nhi đôi mắt đẹp chớp động lên quan trạch, lộ ra xương ngủ giống như hơi nước, nàng ngửi thở có chút dơ lên, cao cao lông mi thỉnh thoảng rung động, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Vũ. Diệp Vũ tay vỗ bên trên Đường Ngọc Nhi ôn nhuận như ngọc tinh tế tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp, thanh tịnh như lưu ba đôi mắt sáng rất đẹp, vừa có thiếu nữ vũ mị, đặc biệt là tại Diệp Vũ nóng rực nhìn chằm hoàn mỹ ngống gương mặt bên trên nhàn nhà tưởng đỏ càng là tăng lên mấy phần mị hoặc. Ta cũng không biết. Diệp Vũ hít sâu một hơi nói, phương này thiên không quá cường đại, cho dù là đi đúng rồi đường, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Lăng An An cho là ta cố ý, kỳ thật ta là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy trạng thái tốt nhất đi khiêu chiến, bằng không ta không có lòng tin. Đường Ngọc Nhi lần đầu tiên nghe được Diệp Vũ nói hắn không có lòng tin. Cho tới nay Diệp Vũ trong ấn tượng của nàng đều là như vậy bình tĩnh tự nhiên. Bất quá nghĩ đến thế giới này là ai biến thành, đường Ngọng Nhi lại hoàn toàn có thể lý giải. Liền xem như cổ đế, thậm chí là cấm kỵ tồn tại, tại Diệp Vũ cảnh giới này cũng chưa chắc có lòng tin đi. Mảnh này thiên khung hội tụ kiếm vương triều vô số tiên hiền chi lực, muốn phá vỡ sao mà khó khăn. Như là Diệp Vũ nói như vậy, không có đi thích hợp, mặc cho người mạnh hơn cũng không phá nổi. Đường Ngọc Nhi không tiếp tục hỏi Diệp Vũ, chỉ là dùng đến tay ôm Diệp Vũ vòng eo, thân thể ấm áp cùng Diệp Vũ quấn dao cùng một chỗ, nàng cảm giác thật ấm áp. Diệp Vũ nghỉ ngơi mấy ngày, tại lại một lần buổi tiếp đường Ngọc Nhi xem hết mặt trời mọc về sau, hắn lần nữa đi lên kiếm lâu tầng cao nhất. Mấy ngày nay thời gian, Lăng An An mấy người đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nhìn thấy Diệp Vũ tới, mấy người đều đột nhiên đứng lên, Lăng An An càng là nhảy đến Diệp Vũ trước mặt nói ra. Thế nào? Có hy vọng sao? Ba người khác cũng đều sáng dựt nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn chờ đợi quá lâu, cỡ nào muốn hoàn thành nhiệm vụ này? Thử một chút. Diệp Vũ trả lời. Lăng An An nghe được câu này có chút phát điên, vì cái gì liền không thể cho ta một cái đáp án chuẩn xác đâu. Ngươi không biết cái này có bao nhiêu mệt nhọc sao. Thế nhưng là hắn lại làm sao không đầy, thế nhưng chỉ có thể tránh ra con đường. Nhất định phải thành công. Một vị lao giả thanh âm phát run, kiếm vương chiều hy vọng à, kiếm lâu vô số năm kiên trì, hắn làm sao không kích động. Ta hết sức nỗ lực. Diệp Vũ đối với lao giả nói ra. Lao giả hăng hái gật đầu, sau đó ba người xuất thủ, thế đàn lần nữa mở ra, cái kia một vùng trời xuất hiện lần nữa, kiếm ảnh tại mặt trời hào quăng dưới, lộ ra hùng vị như vậy, đây là bao phủ tất cả mọi người trên đầu trời. Diệp Vũ lần này gỡ xuống hắc kiếm. Hắn không có lây hắc kiếm gánh chịu kiếm ý đối kháng vùng trời này, trên thực tế có hay không binh khí đều ý nghĩa không lớn, bởi vì chỉ là nương tựa theo cường đại công phạt là không phá nổi. Mấy người nhìn xem Diệp Vũ đứng ở nơi đó đều ngừng thở, mà lúc này Diệp Vũ, quanh thân đốt ra hỏa diễm, trong hỏa diễm kiếm ý rập rờn, có từng chuối hỏa kiếm ở trong đó xuyên thẳng qua. Diệp Vũ hỏa diễm càng đốt càng thịnh, Diệp Vũ xung quanh liền như là là vô số hỏa kiếm tại xoay quanh. Lúc này Diệp Vũ tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong, cả người khí thế như là núi lửa. Thật mạnh, Lăng An An cảm thán, chỉ riêng điểm ấy hắn cũng không phải là đối thủ. Đường Ngọc Nhi khẩn trương 5 năm, năm đấm, cảm giác Diệp Vũ đang điều chỉnh khí tức để tự thân đạt tới hoàn mị trạng thái. Khi Diệp Vũ khí tức bình ổn, trên thân thần nguyên hoàn toàn điều động lúc, Diệp Vũ lúc này hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Mà ở trong tay Diệp Vũ, một thanh kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một thanh hỏa kiếm sau đó hung hăng hướng lên trời khung xuyên qua mà đi. Một kiếm mà ra, lập tức như là núi lửa phun trào, nóng bỏng để người ở chỗ này trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, cảm giác mình đều muốn nhóm lửa. Trọng yếu nhất chính là, ẩn chứa trong đó vô biên kiếm ý, cố kiếm ý này để bọn hắn lại sinh ra hàn ý trong lòng, cảm giác lập tức sẽ bị xò xuyên. Như vậy núi lửa giống như một kiếm chém ra đi, chạm tại trên trời cao, thương khung sinh sinh bị chém ra một vết nước. Đạo vết nước này có ba đầu cánh tay kích cỡ tương đương. Vẫn chưa được sao. Nhìn xem cái này lớn như vậy vết nước, chỉ là vẫn như cũ không đủ người thông qua. Ngay tại Lăng An An thở dài lúc, diệp vũ khí thế đột nhiên biến đổi, trên thân sóng nước dập rờn, vô số thủy kiếm ngưng tụ ở trong đó. Sau đó, thủy kiếm mang theo biển động giống như quét sạch hết thể thanh thế, xinh xinh chém tới, nguyên bản vết nước, lần nữa mở rộng một cánh tay. Cái này cái này khiến đám người đại hỷ cái này đã có thể thông qua hơn phân nửa người chỉ là diệp Vũ liên tục thi triển hai kiếm về sau còn có năng lực vận dụng kiếm thứ ba sao bởi vì vết nứt là đang không ngừng thu nhỏ không lấy tốc độ cực nhanh chém ra kiếm thứ ba cái kia hết thể đều là hưởng công cần phải một lát không gián đoạn liên tục chém ra dạng này thần kiếm người tu hành làm được sao chương 550 đại ngũ hành kiếm nhìn qua chém ra tới vết nước Diệp vũ thần sắc đóng băng, trên người kiếm khí dập dờn mà ra, cả người khí thế lần nữa uổng phí vừa tăng. Hắn không thể một mực vây chết ở chỗ này, hắn nhất định phải chém ra thế giới này. Đại ngũ hành kiếm. Diệp vũ giống to, lần nữa một đạo kiếm khí chém ra đến, đạo kiếm khí này thanh mang nổ bắn ra, phong lôi run run, run sinh sinh chạm tại trên bầu trời. Một kiếm này chém ra, lại là một đạo kiếm mang, hóa thành như núi cao, một kiếm mà ra. Diễn hóa xuất từng tòa sơn phong, bay thẳng thiên khung mà đi, mang theo nặng nghề, đụng vào trên trời cao. Thiên khung kiếm ảnh, trực tiếp băng liệt hơn phân nửa, một cái cự đại lô thủng xuất hiện, đủ để mấy người thông qua. Phá vỡ. Thật phá vỡ. Ba cái lao giả hưng phấn không gì sánh được, tâm đều đang rung động, bọn hắn lệ nóng doanh trọng, khó mà tự chế. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lần nữa một kiếm chém ra đi, kim quang sáng chói Mang theo vô biên phong mang, loại này phong mang thậm chí không thua hàn thiền thánh kiếm phong mang. Một kiếm chém tới, rơi vào thiên khung trên kiếm ảnh, kiếm ảnh băng liệt sụp đổ, lỗ thủng càng là to lớn, kiếm ảnh trực tiếp sụp đổ. Mà tại mọi người xem ra, liền như là là trời tại sụp đổ đồng dạng, từng khối kiếm ảnh mảnh vỡ sụp đổ xuống tới, liền như là từng khối cự thạch sụp đổ xuống tới. Chỉ bất quá, tại rơi xuống quá trình, mảnh vỡ không ngừng trừ khử. Ba cái lao giả nhìn qua một màn này, nhìn xem đỉnh đầu thương khung tại giãn nước, nhìn xem nó khối khối sụt đổ, bọn hắn cũng cảm giác trời sập muốn nện trên người bọn hắn giống như. Đương nhiên bọn hắn biết là ảo giác, cho nên chịu nổi. Thế nhưng là ở trong kiếm vương triều những người khác, giờ phút này bọn hắn ngừng đầu, đột nhiên nhìn thấy mây đen dày đặc, sau đó nhìn thấy thiên khung xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Những vết nước này xuất hiện, mỗi người đều tim đập nhanh. Chính là cường đại như cùng đến cảnh cùng cực cảnh tồn tại, cũng nhịn không được bước lên hắn ý. Trời muốn sập. Trong lòng rất nhiều người đều tôn ra cảm giác như vậy, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, có ít người càng là nằm sấp trên mặt đất, đối với trời không ngừng dập đầu. Mỗi người đều cảm giác được khí tức nột ngạc, không dám ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Lăng an an mấy người đứng tại đó, nhìn xem càng lúc càng lớn lỗ thủng, bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Vốn cho là Diệp Vũ chém ra có thể cung cấp thông qua vết nước liền có thể, lại không ngờ tới Diệp Vũ trực tiếp đem mảnh này thiên khung cho chém sụp đổ. Đại ngũ hành kiếm. Lăng không nghĩ viển vông đến Diệp Vũ thi triển cái kia năm kiếm, lấy ngũ hành biến hóa mà ra. Mỗi một kiếm đều để người kinh dị. Đáng sợ thiên tư. Đem tất cả kiếm ý đều dung nhập vào đại ngũ hành kiếm bên trong, chém ra năm kiếm, đồng hóa vùng trời này kiếm ý. Diệp Vũ đứng ở nơi đó. Nhìn xem phương này thiên khung tại băng liệt, thế nhưng là thân thể của hắn lại kéo căng, sáng rực nhìn chầm chầm cái kia to lớn lỗ thủng. Một màn này để ba cái lao giả nao nao, nghĩ thầm diệp vũ đây là như thế nào? Đã chém ra thương khung, vì cái gì hắn như lâm đại địch một dạng. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiểu, trên bầu trời, xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này bộ phát hào quang trói sáng, dáng mây phun trào, có bóng ánh trong sáng quang mang ở phía trên bay lên. Như là tiên khí, nó treo ở trên trời cao, mờ mịt bức hơi, mảnh liệt lưu động, đầy trời kiếm ảnh, bốn chỗ phi dương, ngăn cản toàn bộ phá diệt thương khung, hóa thành mặt khác một mảnh thương khung. Chu tiên kiếm trận bốn kiếm bên trong chu tiên kiếm. Lao giả nhìn thấy thanh kiếm này, hắn ngạc nhiên lối ra, không ngờ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chu tiên trận đồ, đây là cấm kỵ chí bảo, trong đó bốn trôi thần kiếm, tự nhiên cũng là cấm kỵ kiếm. Lúc này thanh kiếm này hóa thành thiên khung thay thế vừa mới kiếm ảnh, kiếm vương triều rất nhiều nơi, đông đảo người tu hành đều cảm giác được bầu trời đột nhiên có kiếm ý tại kích sạn. Tại trường hồng kiếm tông cổ nhai đạo, nơi đó buộc phát ra quang mang kinh khủng, kiếm ý nồng đậm đến bất kỳ một cái người tu hành đều có thể cảm giác được. Cô kiếm ý này ở trong lòng lưu động, tẩy lễ kiếm tâm của bọn họ, có chút người tu hành trong nháy mắt đã đột phá. Tỷ như đường ra lão thái ra đường đoạn tâm Hắn thế mà nhờ vào đó trực tiếp đột phá đến cực cảnh. Chu tiên kiếm trấn áp thế giới này, cho nên phải đi ra ngoài, còn muốn đối mặt chu tiên kiếm sao. Ba cái lao giả đều tuyệt vọng, vốn cho là phá vỡ thiên khung liền có thể, lại không ngờ tới cấm kỵ trí bảo hóa thành tương cung cái này còn như thế nào phá. Diệp Vũ nhìn xem thanh kiếm này, cảm nhận được trong đó mãnh liệt bàng bạc kiếm ý nhưng là hắn cũng không có bởi vì mà từ bỏ. Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm bạo động mà ra, đầy trời kiếm ý buộc phát ra túc sát chi ý, lợi kiếm tung hành tứ phương, phô thiên cái địa hướng về chu tiên kiếm bắn tới. Cấm kỵ chi kiếm, Diệp Vũ tự nhiên không phải là đối thủ, tồn tại bực này coi như tùy ý thể hiện ra thần uy, liền có thể chặt đứt kim thân. Thế nhưng là Diệp Vũ tin tưởng, nếu kiếm vương chiều muốn lựa chọn chuyên nhân, cái kia tuyệt không có khả năng thể hiện ra chu tiên kiếm toàn bộ uy lực. Diệp Vũ suy đoán là đúng Chu tiên kiếm bộc phát, đầy trời mưa kiếm tử trong chu tiên kiếm nổ bắn ra mà ra. Nhưng là mỗi một đạo kiếm khí, huy lực đều không có vượt qua thần thông cảnh. Chu tiên kiếm khí như là sóng giữ bắn ra, sóng lớn vô bờ mà xuống, kiếm khí như mưa, vương xuống đến chấn động lòng người. Lăng an an bọn người đã sớm sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn cứ việc tại cực cảnh, thế nhưng là đối mặt chu tiên kiếm giờ phút này hiện ra huy lực, bọn hắn thua không nghi ngờ. Thế nhưng là diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm tuần ra đi hóa thành đồng dạng mưa kiếm kiếm chiều cùng chu tiên kiếm đối đốian cùng một chỗ tiếng kiếm gieo bên thai không dức đụng nhau dư bà chủng kích Tứ phương coi như cường đại như cùng lăng An An mấy người đều điên cùng núi lại ngẫu nhiên kiếm khí bắn ra muốn đem bọn hắn đều xuyên qua giống như Lăng An An trên thân đều bị lộ ra một đạo huyết hoa cái này khiến hắn càng phát tim đập nhanh hắn tự nhận chính mình đủ mạnh nhưng bây giờ mới phát hiện Nguyên lai cực cảnh ở giữa chênh lệch cũng lớn như vậy. Thời khắc này Diệp Vũ, thập vạn bắt thiên kiếm bục phát, ngăn tại trước người, đồng thời công phạt mà đi, xinh xinh ngăn trở chu tiên kiếm trùng kích xuống mưa kiếm. Ba cái lao giả nắm chặt nắm đấm, bọn hắn nhìn thấy chu tiên kiếm thời điểm đã tuyệt vọng. Phá vỡ kiếm ảnh thiên khung đã khó khăn, nhưng bây giờ thế mà còn có mảnh thứ hai trời. Diệp Vũ nơi đó có năng lực lại phá. Nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm tung hoành mà đi, có dâng lên hy vọng. Có lẽ, hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Diệp Vũ trên thân xuất hiện vết máu, chu tiên kiếm kiếm khí nổ bắn ra, ngẫu nhiên mang ra Diệp Vũ từng đạo huyết hoa. Diệp Vũ nguyên bản toàn thân áo trắng, lúc này đều nhuôn huyết dịch, cả người lộ ra rất khốc liệt. Thế nhưng là Diệp Vũ nhưng như cũ thần sắc kiên nghị đâm ở nơi đó, thập vạn bắt thiên kiếm không ngừng lao ra. Diệp Vũ muốn lấy Thập Vạn Bất Thiên kiếm ngăn trở Chu Tiên kiếm khí, lấy số lượng đối kháng số lượng. Thế nhưng là Chu Tiên kiếm, hiển nhiên càng tăng lên một bậc, Diệp Vũ căn bản khó mà ngăn cản. Thời gian dần trôi qua, hắn Thập Vạn Bất Thiên kiếm muốn bị ma diệt. Chu Tiên kiếm dù cho bị áp chế đến thần thông cảnh hiện ra lực lượng, cũng là áp chế ở cấp độ này cực hạn. Diệp Vũ thần hồn có hạn, nếu như Thập Vạn bắt Thiên kiếm có thể hiện ra 10 vạn 8000 đạo kiếm khí tự nhiên không sợ, nhưng vấn đề là Hắn làm không được. Thiên khung treo lơ lửng chu tiên kiếm, mờ mịt lưu động, tiên khí minh ngông, không thể ngỗ nghịch.